Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước. Trường 96, trong mấy ngày Diệp Tuệ bị hôn mê, dân mạng ngày nào cũng vào webua của Hoa Thụy hỏi thăm tình hình của cô. Nhưng Diệp Tuệ hôn mê suốt mấy ngày, Hoa Thụy cũng chỉ biết nói lại với các fan như vậy, nhưng chính điều đó lại là một sự đả kích đối với bọn họ. Sao Diệp Tuệ vẫn chưa tỉnh lại vậy, nếu không phải tôi vẫn còn chút lý trí thì tôi thật sự muốn xông thẳng vào bệnh viện xem tình hình của Diệp Tuệ thế nào rồi. Đã bắt được kẻ gây tai nạn chưa thế? Tôi nghe người ta nói người đâm vào Diệp Thuệ bị say rượu cho nên tuyệt đối đừng ai vừa uống rượu vừa lái xe nhé, hại người hại mình thôi. Chị Diệp Thuệ nhất định phải tỉnh lại đấy, hồi trước em hát chị nhiều lắm, em vẫn chưa có cơ hội bù đắp cho chị mà từ nay về sau em thì sẽ đối xử với chị cực kỳ cực kỳ tốt luôn. Chủ đề liên quan đến Diệp Thuệ vẫn rất nóng, chỉ cần có tác liên quan đến cô là mọi người đều sẽ bấm vào xem. Hôm nay Diệp Thuệ đã tỉnh lại, phía Hoa Thủy không thể kịp thời đăng tin tức mới nhất, dân mạng lại tiếp tục tràn vào Weibo của công ty để hỏi, sợ chậm một giây thôi là Diệp Thuệ sẽ có chuyện. Hai tiếng sau, phía Hoa Thủy phát thông báo. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, hiện giờ Diệp Thuệ đã khôi phục ý thức rồi. Thông tin vừa được đăng tải ngay lập tức làm nổ tung phần bình luận. Lúc đọc được tin này tôi muốn bật khóc luôn, cô gái của tôi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Tôi khóc như chó rồi đây, người xung quanh còn tưởng tôi bị điên đây này. Tuệ Tuệ cuối cùng cũng tỉnh lại, chị nhất định phải khỏe mạnh như trước nha, tất cả chúng em đều đang đợi chị comeback đấy. Chấm, các fan bình luận rất nhiều, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Diệp Tuệ tỉnh lại, bọn họ có thể ngủ ngon rồi. Trong bệnh viện, Nghiêm Lam mang cháo được nấu từ khách sạn đến, vì để tiện chăm sóc cho Diệp Tuệ nên bà đang ở một khách sạn ngay gần bệnh viện. Diệp Tuệ dựa vào giường bệnh, trên cái bàn nhỏ trước mặt đặt một bát cháo. Lúc này thẩm thuật không có ở đây, anh đã trông nom cô mấy ngày rồi cho nên bị cô đuổi đi nghỉ ngơi Cô không muốn bệnh viện có thêm một bệnh nhân nữa đâu nghiêm Lam sợ Diệp Tuệ khó nuốt nên nấu cháo lâu hơn bình thường Bà đưa thìa cho cô, ngồi bên cạnh nhìn cô ăn Diệp Tuệ chưa từng biết cảm giác được người nhà quan tâm là như thế nào Cô nhìn nghiêm Lam, hai mắt cay xè, hơi cúi đầu xuống Cẩn thận nóng, thổi một tí rồi hãng ăn Nhiêm Lam không dám rời mắt khỏi Diệp Thuệ, chỉ sợ một giây sau là con gái lại quay về trạng thái như mấy ngày trước, vô hồn nằm trên giường bệnh, không có bất kỳ cử động nào, chỉ thở rất nhẹ. Diệp Thuệ nghe lời Nhiêm Lam, vừa thổi được một cái thì lại bị Nhiêm Lam ngăn lại. Nhiêm Lam vội vàng luống cuống cầm lấy cái thìa trên tay Diệp Thuệ, miệng con có vết thương, để mẹ làm nguội bớt cháo cho rồi ăn. Diệp Thuệ giờ khóc giờ cười, chỉ biết nhìn Nhiêm Lam giật mất cái thìa, không cho cô đụng vào. Nghiêm Lam lấy thêm một cái bát con sẻ ra ít một cho nhanh nguội rồi mới cho phép Diệp Thuệ nhận lại cái thìa, Diệp Thuệ không ngăn Nghiêm Lam lại, vì cô biết chỉ có như thế thì bà mới cảm thấy dễ chịu trong lòng hơn một chút. Mẹ con xin lỗi đã để mẹ lo lắng, lần sau con thề sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa đâu. Diệp Thuệ nhẹ nhàng nắm tay Nghiêm Lam, Nghiêm Lam lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe. Lúc này có người gõ cửa phòng, người đi vào là đối trí điện thoại đây, em chắc chắn với trạng thái này em có thể live stream chứ. Trước đó Diệp tuệ đã nhờ cậy đối trí cô muốn nói chuyện với fan mấy câu, họ đã lo lắng cho cô mấy ngày nay rồi cô muốn live stream cho họ yên tâm. Diệp tuệ nhận lấy điện thoại, em khỏe lên nhiều rồi. Cô đăng nhập vào app ban đầu không có bao nhiêu người xem, nhưng chỉ không lâu sau số người vào xem đã lần lượt tăng lên. Fan biết Diệp Tuệ Livestream nên đồng loạt tới xem. Thật ngại quá, để mọi người phải lo lắng rồi. Diệp Tuệ cười với ống kính cô vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, sắc mặt vẫn rất yếu, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Với lại cô không hề trang điểm mà để mặt mộc, nên khí sắc nhìn qua cũng không được tốt lắm. Các fan rối rít hết cả lên. Tuệ Tuệ vừa mới tỉnh lại đã nghĩ đến bọn em luôn rồi, hu hu hu cảm động quá đi, Tuệ Tuệ à, chị cũng phải chú ý đến bản thân nữa nhé, chuyện quan trọng nhất lúc này là phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Chị đừng bao giờ bị thương nữa nhé, bọn em đau lòng lắm đấy. Nhất định phải nhanh khỏe lại nha chị, bọn em còn đang đợi xem phim với sâu của chị đó. Diệp Thuệ vừa đọc bình luận vừa mỉm cười, có lúc vui quá nên cười không kiểm soát được suýt thì làm rách miệng vết thương cô lại bình tĩnh thu lại nụ cười, muốn lừa gạt mọi người là mình không đau. Nhưng các fan ai cũng rất tinh mắt phản ứng bị đau của Diệp Thuệ đã bị họ nhanh chóng bắt được pha xử lý của cô khiến cho ai cũng thấy buồn cười. Tuệ tuệ à chị đừng có mà giả bộ vừa rồi động đến vết thương nên bị đau đúng không? Thân thể còn chưa khỏe lại đâu chị à kiềm chế chút đi, lúc này là không được cười đâu. Nhìn thấy bọn em cũng đừng vui quá như vậy chứ, cười làm rách cả vết thương rồi. Diệp Tuệ không ngờ các fan của cô lại tinh mắt như thế, còn trêu cô nữa chứ, cô chỉ có thể nhận thua cười nói, vậy mình tiếp tục nằm dưỡng bệnh đây, hẹn mọi người hôm khác nhé. Mặc dù các fan lưu luyến không rời, nhưng họ vẫn khuyên Diệp Tuệ nghỉ ngơi sớm, nói tạm biệt với cô. Diệp Tuệ không hề biết việc mình Livestream đã được các fan gọi là một hành động cưng chiều fan, có một idol như vậy bọn họ không yêu sao được. Cô cũng không biết rằng lúc cô hôn mê, số lượng fan của cô đã tăng vọt có cả những người đã từng anti cô giờ cũng trở thành fan luôn rồi. Lúc Diệp Thuệ ngủ trước thẩm thuật ngồi ở giường bên cạnh yên lặng ngắm nhìn cô. Một lát sau y tá đi vào, vừa định nói thì thẩm thuật giơ tay lên, đặt ngón trỏ lên môi rồi lắc đầu với y tá, tỏ ý đừng đánh thức cô ấy. Y tá hiểu ngay ý của anh, gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Cửa được đóng lại, không gian lại quay về sự yên tĩnh, thẩm thuật quay đầu nhìn Diệp Thuệ cô vẫn đang ngủ không biết gì cả. Sau khi y tá rời đi, thẩm thuật bỗng đứng dậy, đi tới giường của Diệp Thuệ, nhìn cô chăm chú anh khom lưng xuống, ghé lại gần cô tạo thành một cái bóng phủ lên giường cô. Trong mắt đen nhánh của thẩm thuật nhìn chằm chằm Diệp Thuệ, anh tiếp tục cúi xuống, đến lúc chỉ cách cô một gang tay thì mới dừng lại. Hô hấp của Diệp Thuệ rất nhẹ nhàng đều đặn hơi thở cô khẽ phả lên mặt anh. Thẩm thuật nhìn cô ánh mắt di chuyển từ dưới lên trên, bắt đầu từ đôi môi nhỏ xinh, lên đến sống mũi, đôi mắt. Dường như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cô vào đáy mắt vậy. Mắt anh bỗng lóe lên một tia sáng, cơ thể anh nghiêng về phía trước, in một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, động tác rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Đúng lúc này Diệp Thuệ khẽ ưng một tiếng, cô mở mắt ra, gương mặt đẹp trai của thẩm thuật lọt vào mắt cô rất rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô thậm chí có thể nhìn thấy hình bóng mình trong ánh mắt anh. Diệp tuệ ngẩn người không hiểu gì cả, mặt cô nóng bừng, mặc dù anh và cô đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi, nhưng cô vẫn thấy ngượng ngùng khi thân mật như thế này. Phản ứng của cô lọt hết vào mắt thẩm thuật, anh nhìn cô vài giây rồi nở nụ cười, dậy rồi à. Miệng anh nói vậy nhưng người thì lại không chịu rời đi, vẫn khom lưng nhìn cô như thế, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không có ý định tránh đi. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, da cô thì lạnh còn hơi thở anh lại ấm, làm cô cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Thẩm thuật hỏi trên người còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Tim diệp tuệ đập loạn lên cô không dám nhìn vào mắt thẩm thuật ép buộc mình phải nhìn xuống cầm anh. Tầm mắt cô không khỏi hướng lên đôi môi của anh thoáng ngẩn người. Môi anh rất mỏng, nhưng viền môi rất rõ, nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp. Cô lập tức vực lại tinh thần, khẽ véo mình một cái, lúc này rồi mà mày còn nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Cô trột dạ ho vài tiếng, nói em khát nước. Thẩm thuật nghe vậy liền đứng dậy ngay, hơi thở quen thuộc nhất thời tàn đi mất, diệp tuệ thở phào nhẹ nhõm. Thẩm thuật đưa cốc nước cho cô, cô ngửa đầu uống mấy ngụm, dòng nước mắt lạnh chảy xuống cổ họng bây giờ cô mới cảm thấy mặt đỡ nóng. Uống xong, thẩm thuật lại đưa cho cô một cốc nước đầy khác, anh ân cần nói em uống thêm chút nữa đi. Diệp Thuệ câm nín, đành phải nhận lấy thôi. Cô nhấp vài ngụm rồi để cốc nước sang một bên, bỗng nghĩ đến một chuyện cô nhìn anh nói, bình thường em vốn không tin vào chuyện bói toán đâu. Nhưng cái hôm em đi chợ Hoa Ý, em có gặp được một bà cụ xem bói, bà ấy nói muốn xem cho em một quẻ. Thẩm thuật đã đoán được ý cô có liên quan đến anh đúng không? Diệp Thuệ hít sâu một hơi, gật đầu nói, bà ấy nói anh có một kiếp nạn sắp tới, nếu vượt qua được thì cả đời sau sẽ bình an, còn nếu không vượt qua được thì... Lời còn lại Diệp tuệ không nói tiếp, cô cũng không nói với anh là cách giải quyết chuyện này chính là lấy mạng đền mạng. Thẩm thuật cuối cùng cũng hiểu là tại sao hôm đó tinh thần cô lại bất an đến vậy, thì ra là có liên quan đến anh. Anh nhìn cô nói, may mắn là bây giờ cả hai chúng ta đều còn sống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều biết vụ tai nạn bất ngờ này suýt nữa đã khiến cho bọn họ âm dương cách biệt, nhưng cũng may là sự việc đã phát triển theo chiều hướng tốt, tạo cơ hội cho hai người biết được tâm ý của nhau. Diệp Thụy nói em muốn đến gặp bà cụ để cảm ơn Nếu không có bà cụ nhắc nhở thì từ kiếp này e là sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy Thẩm thuật tất nhiên là đồng ý em nói chỗ ở của bà ấy cho anh, anh sẽ tới tìm bà Diệp Thụy nói địa chỉ cho anh, sau đó hỏi thẩm thuật anh có nghĩ bọn mình thật sự có kiếp trước không Anh hỏi ngược lại cô thế em hy vọng bọn mình có kiếp trước không Diệp Thụy nhớ lại lời bà cụ nói, bà cụ nói kiếp trước bọn mình có một đoạn nghiệt duyên Mặc dù đây là chuyện của kiếp trước nhưng vì có cả thẩm thuật nên cô cực kỳ để ý cô nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ, bà ấy nói kiếp trước bọn mình cũng là vợ chồng, nhưng chuyện tình cảm gặp rất nhiều trắc trở. Thẩm thuật im lặng vài giây, mắt nhìn Diệp Tuệ, sau đó nói tuy là nghiệt duyên, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi. Kiếp này như thế nào là hoàn toàn do chúng ta tự quyết định. Giọng anh vang lên rất rõ trong phòng, khiến Diệp Thuệ cảm thấy thông suốt hẳn, đúng vậy, mặc dù kiếp trước là nghiệt duyên, nhưng cũng chứng minh được là duyên phận giữa cô và anh rất sâu nặng. Từ kiếp trước cho đến kiếp này đều là vợ chồng, thử hỏi có mấy ai may mắn được như anh và cô chứ? Hơn nữa đời này còn rất dài, anh và cô có rất nhiều thời gian ở bên nhau, chỉ cần được ở cạnh nhau, dù phải gặp bao nhiêu khó khăn thì anh và cô cũng không ngại đâu. Khúc mắc trong lòng Diệp Thuệ được tháo gỡ cô nhìn thẩm thuật, khẽ mỉm cười. Thẩm thuật đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh đi tìm bà cụ đây, em nghỉ ngơi đi nhé. Anh tự lái xe đi, một lúc sau, anh dừng xe lại, mở cửa xe ra ngoài, chậm rãi hướng phía trước mà đi. Dựa theo lời Diệp Tuệ nói thì đi đến con đường này thì rẽ trái, dọc đường có mấy cửa hàng, đi thẳng đến cuối đường sẽ đến chỗ của bà cụ. Lúc này thẩm thuật đang đứng tại đó, nhưng không thấy bóng dáng bà cụ đâu, chỗ này rất trống trải, đừng nói đến người qua lại, ngay cả mặt đất cũng sạch bong, không có chút dấu vết gì. Gió lạnh lùa vào con phố yên tĩnh càng khiến nơi đây trở nên quạnh vắng hơn Sạch sẽ như chưa hề có một thứ gì tồn tại vậy Thẩm thuật nhớn mày, trí nhớ của anh rất tốt Bất kỳ là chuyện gì chỉ cần nghe một lần là chắc chắn anh sẽ không nhớ nhầm Anh lại cẩn thận nhớ lại lời Diệp thụy nói Dễ trái, đi thẳng đến cuối anh đảm bảo là mình nhớ đúng Nơi bà cụ ở chính là chỗ này Nhưng quả thực là không thấy bóng dáng bà ấy đâu cả Kỳ lạ thật, ánh mắt anh hiện lên sự ngờ vực Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ Lúc này, sau lưng thẩm thuật bất ngờ vang lên một giọng nói của người già, chàng trai, cháu tìm ai vậy? Thẩm thuật quay đầu lại, người đứng sau anh là một cụ già cụ đang nhìn anh, suy nghĩ một lúc, anh lễ phép hỏi, cho cháu hỏi, ở đây có chỗ nào xem bói không ạ? Cụ già lắc đầu nói, ở đây chưa từng có ai làm nghề xem bói cả. Thẩm thuật ngần người, anh hỏi tiếp, không có bà cụ nào mở quầy hàng ở chỗ này sao ạ? Cụ già lại lắc đầu chỗ vắng vẻ này thì làm gì có ai mở hàng quán, tất cả cửa hàng đều tập trung ở con phố phía trước kia kìa. Thẩm thuật trầm tư, Diệp tuệ đúng là đã gặp được một bà cụ xem bói, bà ấy nói rất nhiều chuyện với cô, nếu không có ai từng nhìn thấy bà cụ thì có khả năng đó chính là. Lúc này cụ già kia căng thẳng nhìn xung quanh, thận trọng mở miệng, chàng trai, không phải cháu gặp ma đấy chứ. Người mà cháu nói ta thật sự chưa từng gặp cháu có muốn đến miếu xin bùa không? Chuyện này quá kỳ lạ rồi. Thẩm thuật nói cảm ơn rồi ra về, anh quay lại bệnh viện nói lại chuyện này với Diệp Thuệ, Diệp Thuệ cũng nghĩ bà cụ ấy không phải là người, nhưng cô vẫn muốn cảm ơn vì lời nhắc nhở của bà ấy. Mấy ngày sau, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Diệp Thuệ đã bình phục rất tốt, có thể về nhà điều dưỡng được rồi. Thẩm thuật có bác sĩ riêng, sau khi về nhà vẫn có thể theo dõi tình trạng của cô được. Thẩm thuật thu dọn hành lý, đến tối thì tụ tập với nghiêm lam và tiểu lưu, mọi người cùng nhau lên đường. Diệp Thuệ hỏi, Thẩm Thuệ, anh đặt mấy vé máy bay vậy? Thẩm Thuệ không trả lời thẳng vấn đề mà nói, đến nơi em sẽ biết. Xe dừng lại, Diệp Thuệ đang định chống gậy đi xuống thì Thẩm Thuệ lại đưa tay cầm cái gậy của cô đi, sau đó cúi người xuống bế bồng cô lên. Diệp Thuệ nằm trong lòng anh, ngần cả người, mặt đỏ lên, lắp bắp nói, thầm thầm, Thẩm Thuệ, Thẩm, thẩm Thuệ chỉ nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì. Diệp Thuệ muốn nói là cô có thể tự đi được nhưng nhìn ánh mắt của thẩm thuật cô lại yên lặng cúi thấp đầu, vùi mặt vào ngực anh. Môi thẩm thuật khẽ cong lên, anh bế Diệp Thuệ đi về phía trước, một lát sau anh nói, đến nơi rồi. Diệp Thuệ ngẩng đầu trước mắt cô là một cái máy bay khổng lồ ở trong chỉ có phi công chứ không có hành khách nào khác tức là máy bay này chỉ phục vụ riêng bọn họ thôi. Cô đờ đẫn nhìn máy bay, hỏi, đây là, ai có thể nói cho cô biết tình huống bây giờ là gì không? Không riêng gì Diệp Tuệ mà Nghiêm Lam và Tiểu Lưu cũng kinh ngạc không kém, chỉ có Vương Xuyên là biết sự thật, Thẩm Tổng hẳn là muốn ngả bài với Diệp Tuệ rồi. Thẩm Thuật liếc cây máy bay một cái rồi thản nhiên nói, "Đây là máy bay tư nhân của anh." Nghe xong, Diệp Tuệ không dám tin, "Cái gì cơ?" "Máy bay tư nhân của Thẩm Thuật?" Cô lập tức hỏi, "Máy bay này là của anh sao?" Thẩm Thuật nhận thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt cô, khẽ mỉm cười, cuối cùng thì anh cũng tẩy trắng được cho mình cái chuyện cần Diệp Tuệ nuôi rồi. Anh muốn cho cô biết rằng, anh không chỉ không cần cô nuôi, mà dù cô có không đi làm thì tiền của anh cũng đủ cho hai vợ chồng tiêu mấy đời không hết rồi. Sống lưng anh thẳng tắp khóe miệng vẫn luôn cong lên, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp Tuệ, anh cực kỳ bình tĩnh mà gật đầu. Sau khi nhận được sự khẳng định của thẩm thuật, Diệp Thuệ vẫn cảm thấy khó mà tin được quả thật anh cũng đã từng nói với cô là anh đang đầu tư, nhưng cô vẫn luôn cho rằng anh chẳng qua cũng chỉ đầu tư nhỏ mà thôi, không ngờ là khoản đầu tư của anh lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cô thế này. Bây giờ anh lại còn nói với cô là anh có một chiếc máy bay tư nhân nữa chứ? Xem ra cô đã đánh giá quá thấp ông chồng của mình rồi. Trường 97 Thẩm thuật bế Diệp Thuệ lên máy bay, anh cẩn thận đặt cô xuống ghế ngồi, những người còn lại thì cô ý chọn một chỗ cách hai vợ chồng khá xa cho hai vợ chồng có không gian riêng tư. Thẩm thuật ngồi xuống, mắt Diệp Thuệ vẫn nhìn anh chằm chằm, anh cười nói có nhiều thắc mắc muốn hỏi anh lắm đúng không? Diệp Thuệ gật đầu trong lòng cô đúng là có rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết phải hỏi từ đâu. Thẩm thuật ở đây nhiều người quá, về nhà anh sẽ nói cụ thể cho em biết. Diệp Tuệ tỏ vẻ đã hiểu, cô nghĩ một chút rồi giơ ra ba ngón tay, "Em chỉ hỏi ba câu thôi có được không?" Thẩm Thuật gật đầu, "Em hỏi đi." Diệp Tuệ bặm máy môi, hỏi câu thứ nhất, "Nếu so sánh giữa anh và em thì ai có nhiều tiền hơn?" Thẩm Thuật cũng học theo dáng vẻ của Diệp Tuệ, đưa một ngón tay ra, chậm rãi hướng ngón tay chỉ vào mình, môi mỏng khẽ mở, nói "Anh." Diệp Tuệ lại hỏi, "Thế nếu so sánh giữa anh và Thẩm Tu thì ai nhiều tiền hơn?" Thẩm thuật cười nói, tất cả người của tập đoàn thẩm thị gom tiền vào cũng không vượt được anh. Diệp thuệ trợn to hai mắt cô cũng đoán có thể thẩm thuật nhiều tiền hơn thẩm tu, nhưng không ngờ là trong mắt anh tập đoàn thẩm thị cũng chẳng là gì. Thì ra người có tiền thực thụ chính là người mà chúng ta không thể tưởng tượng được là họ có bao nhiêu tiền. Không thấy diệp thuệ nói tiếp thẩm thuật hỏi, không phải vẫn còn câu thứ ba sao? Diệp Thụy lắc đầu em không còn vấn đề gì cần hỏi nữa Cô cần thời gian để tiêu hóa một sự thật là thẩm thuật có rất nhiều tiền Cô nghĩ một lúc rồi thấy mệt cơ thể vẫn còn khá yếu Dần chìm vào giấc ngủ Thật lâu sau thẩm thuật đánh thức cô dậy Cô mở mắt ra bấy giờ mới phát hiện là bọn họ đã ở dưới khu nhà rồi Cô nhìn xung quanh rồi hỏi mẹ đâu anh Không chỉ nghiêm lam không ở đây mà cả nhóm vương xuyên tiểu lưu cũng đi rồi Thẩm thuật nói mọi người về nhà hết rồi Lúc Diệp Thuệ đang ngủ, anh đã thu xếp ổn thỏa mọi việc. Anh đẩy xe lăn, hai người vào thang máy, đến cửa nhà anh mở cửa bật đèn, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng. Diệp Thuệ ngồi trên salon, cô nhìn thẩm thuật rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh, bọn mình ngồi đây nói chuyện cho rõ ràng nào. Thẩm thuật ngồi xuống, Diệp Thuệ nhìn vào mắt anh, hỏi, rốt cuộc thì công việc của anh là gì? Thẩm thuật nghĩ, nếu bây giờ anh nói thẳng luôn cho cô biết anh chính là tổng giám đốc của Hoa Thủy thì sợ là Diệp Tuệ sẽ cần rất nhiều thời gian để đón nhận tin này. Anh muốn tối nay cô được ngủ ngon giấc, anh chọn một cách khác để trả lời, ngày mai anh sẽ đưa em tới nơi làm việc của anh. Sau đó anh nói tiếp, anh có một thứ muốn đưa cho em, anh đi về phòng cầm cuốn sổ chứng nhận bất động sản ra. Anh đưa nó cho Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nhìn rồi nói, đây không phải là chứng nhận nhà đất mà anh đã cho em xem hôm ở Đại Lý sao. Lúc đó Thẩm Thuật nói với cô là anh cầm nhầm theo, bây giờ nghĩ lại, hình như từ lần đó trở đi Thẩm Thuật bắt đầu loáng thoáng để lộ thân phận đại gia của mình rồi thì phải. Anh nói, cái này anh đã muốn đưa cho em từ lâu rồi. Diệp Thuệ hít sâu một hơi, nói thật đi, rốt cuộc thì anh có bao nhiêu căn nhà vậy hả? Dựa theo tài lực của anh thì không thể chỉ có một căn phòng nhỏ này được. Thẩm Thuật nghiêm túc suy nghĩ, nhiều lắm, anh không nhớ rõ nữa. Diệp Thuệ tức là thẩm thuật không chỉ có một chiếc máy bay tư nhân mà còn có vô số bất động sản đứng tên anh nữa. Diệp Tuệ ôm chán, cô cần bình tĩnh một chút, cô chịu không nổi luôn rồi. Thẩm Thuật nhìn phản ứng của Diệp Tuệ, quả nhiên sáng mai anh mới nên nói cho cô biết chuyện anh là tổng giám đốc của Hoa Thủy. Diệp Tuệ lơ đãng nhìn cái bàn bên cạnh salon, trên đó có đặt một bình hoa. Cô vẫn luôn cho rằng cái bình này là đồ dờm, có một lần cô đã nhắc tới trong Livestream rồi, nhưng nhìn lại thì hình như cái bình này là hàng thật thì phải. Diệp Thuệ hỏi anh cái bình hoa này, thẩm thuật đáp lời nhẹ như không, bình này anh mua được ở buổi đấu giá, mang về bày trong nhà, nếu em thích thì anh sẽ mua thêm mấy cái nữa về. Diệp Thuệ, tầm mắt cô lại rơi vào cái kệ tủ trên đó có bày một cái bánh trà, cô nhớ mình đã từng cắt nó ra để làm món gà hương trà cho anh ăn. Ánh mắt cô nhất thời trở nên phiền muộn hẳn. Thẩm thuật nhìn theo cô thấy cô nhìn cây bánh trà, anh cười nói, trong nhà còn nhiều bánh trà cổ lắm, em cứ dùng thoải mái. Sợ Diệp Thuệ nghĩ nhiều, thẩm thuật lại bổ sung thêm một câu, em đừng để tâm đến mấy chuyện này. Diệp Thuệ lại ôm chán lần nữa, cái gì chứ? Kia là trà cổ sao? Cô thế mà lại dùng trà cổ để hầm gà ăn. Diệp Thuệ tiếp tục nhìn xung quanh căn nhà, vốn căn nhà được trang trí rất đơn giản, nhưng sao lọt vào mắt cô lại như được đắp thêm một vầng sáng thế nhỉ? cô lại hỏi trong nhà còn có bao nhiêu đồ quý vậy. Thẩm thuật nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, em thật sự muốn biết à. Diệp Thuệ liên tục xua tay, không muốn không muốn. Cô không có ý định xác minh điều gì với anh nữa đâu, vì đáp án chắc chắn là như nhau cả thôi, tất cả đồ vật trong nhà đều không thể đem ra định giá được. Diệp Thuệ không khỏi đưa mắt nhìn trời, tài sản của chồng cô rốt cuộc nhiều đến đâu vậy hả? Đã rất muộn rồi, Diệp Thuệ và Thẩm Thuật tắm rửa rồi đi ngủ, sáng hôm sau, Diệp Thuệ dậy rất sớm cô một mực suy đoán xem cuối cùng thì thân phận thật sự của Thẩm Thuật là gì. Cô đã tưởng tượng đến vô số khả năng nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Cô không nghĩ nữa, dù sao hôm nay cô cũng sẽ có đáp án thôi, sau khi ăn sáng xong, Thẩm Thuật đỡ Diệp Thuệ lên xe. Xe bắt đầu đi, Diệp tuệ hỏi anh, bây giờ bọn mình đi đâu vậy anh? Thẩm thuật không quay đầu chỉ đáp tới nơi anh làm việc. Diệp tuệ kiên nhẫn ngồi trên xe, dần dần chơ mắt nhìn anh lái xe xuống hầm gửi xe của Hoa Thủy. Cô kinh ngạc nói, anh làm việc ở Hoa Thủy sao? Thẩm thuật bế cô xuống xe, đặt cô ngồi lên xe lăn ừ. Anh vẫn không giải thích rõ hơn, chỉ đẩy xe lăn đi vào một thang máy, trong thang máy này chỉ có hai người họ. Diệp Tuệ nhìn xung quanh, bây giờ không phải đang trong giờ làm việc sao? Sao lại không có ai thế? Thẩm Thật nhìn cô, đây là thang máy riêng của anh. Diệp Tuệ cảm thấy mình sắp điên rồi, thang máy riêng. Rốt cuộc thì anh có thân phận gì vậy, lại còn có cả thang máy riêng nữa. Thật không thể tin được. Hai người vào thang máy, Diệp Tuệ vẫn còn đang choáng váng, Thẩm Thật yên lặng liếc nhìn cô, đợi lát nữa khi anh nói cho cô biết thân phận của mình, anh hy vọng cô sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ tối qua đến giờ Diệp Tuệ đã đón nhận toàn những chuyện cô không bao giờ ngờ đến Nhưng cô không biết rằng chuyện khiến cô khiếp sợ nhất sắp xuất hiện ngay trước mắt cô rồi Đến tầng cao nhất cửa thang máy mở ra thẩm thuật đẩy Diệp Tuệ ra ngoài Lúc cô tới công ty ký hợp đồng, Vương Xuyên cũng đã dẫn cô đi tham quan công ty rồi Anh ấy còn dẫn cô lên đây rồi nói muốn cho cô gặp thẩm tổng nữa Diệp Tuệ kinh ngạc sao bọn mình lại lên đây Thẩm thuật chưa kịp nói gì, đúng lúc này có người đi tới, là Vương Xuyên anh ấy nhìn thấy thẩm thuật và Diệp Tuệ ở đây nên lại tưởng là Diệp Tuệ đã biết thân phận thật của thẩm thuật rồi. Vương Xuyên đi tới gật đầu một cái với Diệp Tuệ, sau đó nhìn thẩm thuật rồi nói thẩm tổng. Thẩm tổng không kịp ngăn cái mồm của Vương Xuyên lại, chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Diệp Tuệ ngỡ ngàng nhìn thẩm thuật thẩm thẩm thẩm. Thẩm tổng á, tai cô có vấn đề phải không? Vương Xuyên không hề biết cảm xúc của Diệp Thuệ lúc này, anh nói tiếp chiều nay anh có một cuộc họp đấy à? Thẩm thuật bình thản đáp ừ. Vương Xuyên rời đi, thẩm thuật nhìn ánh mắt khiếp sợ của Diệp Thuệ, bất đắc dĩ nói, đi vào đây rồi anh giải thích. Hai người vào phòng làm việc bầu không khí rất yên tĩnh, Diệp Thuệ vẫn còn đang đắm chìm vào hai chữ thẩm tổng mà Vương Xuyên vừa mới dùng để gọi thẩm thuật. Cô chỉ tay vào anh, lắp bắp anh anh anh. Thẩm thuật ngồi xổm xuống. Mắt nhìn thẳng vào cô, bàn tay anh phủ lên bàn tay cô, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, anh chính là tổng giám đốc của Hoa Thủy. Giọng nói tê mát của anh lọt vào tai cô rất rõ ràng, Diệp Thuệ thật sự không nghe lầm, thầm thuật chính là tổng giám đốc thẩm của Hoa Thủy. Cái người mà trước giờ chưa từng lộ diện, người mà ai ai cũng muốn được gặp một lần thế mà lại là chồng của cô đấy. Những chuyện hồi trước cô chưa hiểu. Lúc này dần trở nên rõ ràng hơn, bảo sao Thẩm Thuật và Thẩm Tổng đều có chung họ Thẩm, bảo sao Thẩm Thuật lại có nhiều tiền như vậy, vì anh là tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn nhất nước cơ mà. Cô và Thẩm Thuật sống chung dưới một mái nhà, vậy mà cô lại không phát hiện ra Thẩm Thuật giấu giỏi ghê. Diệp Thuệ vút ngực cố gắng giữ bình tĩnh, Thẩm Thuật, anh giấu em lâu quá đấy. Lòng anh trùng xuống, anh nắm chặt tay cô, sốt sắng nói anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói cho em biết nhưng mà... Một giây sau, Diệp Tuệ cười rất tươi, mắt hiếp lại, nói thẩm thuật, anh thật là giỏi. Thẩm thuật sừng sốt Diệp Tuệ nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói lại lần nữa, thật đấy, anh cực kỳ cực kỳ giỏi luôn. Em không thể tưởng tượng nổi, chỉ một mình anh mà có thể làm đến mức này cơ. Diệp Tuệ không trách anh vì đã giấu cô, vì ai cũng có bí mật riêng của mình, với lại hồi trước quan hệ giữa cô với thẩm thuật không giống như bây giờ, việc thẩm thuật giấu cô cũng là có lý do. Thẩm thuật yên lặng nhìn cô, đôi mắt anh đen nhánh sâu thẳm dường như không thể nhìn thấy đáy Trong quá khứ hơn 20 năm qua, gần như không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến cho cảm xúc của thẩm thuật dao động, kể cả là người nhà thì tình cảm gia đình cũng chỉ mỏng như tờ giấy trắng. Trong mắt thẩm thuật thì tiền chỉ là con số thôi, dù nó có tăng lên bao nhiêu số không ở cuối thì anh cũng không có cảm xúc gì cả. Anh vẫn luôn cho rằng như thế, cũng nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời như vậy, cho đến khi... Anh gặp Diệp Thuệ, chẳng biết từ khi nào Diệp Thuệ đã chạy vào thế giới của anh. Cô mang theo thứ ánh sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống trầm lặng tẻ nhạt của anh, cứ thế thấm sâu vào sinh mệnh anh một cách từ từ. Cho đến ngày hôm nay thì anh đã không thể không có cô được. Mỗi khi cô vui cô buồn cô khóc cô cười. Thậm chí là từng câu nói của cô cũng đủ khiến cho nội tâm lạnh lẽo của anh gợn sóng. Anh muốn trao cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Hôm nay, Diệp tuệ nói với anh rằng anh rất giỏi, đây không phải là lần đầu tiên cô nói câu này, ngữ điệu của cô chân thành như mọi lần, nghiêm túc khen ngợi anh. Cảm xúc ấm áp khẽ chạm vào tim anh, chậm rãi lan ra từng mạch máu, từng chút từng chút tụ lại khiến anh xúc động không thể kìm chế. Anh nhìn cô thật sâu, một giây sau liền rang tay ra ôm cô vào lòng, anh ôm chặt lấy cô cúi đầu nói, Diệp tuệ em khen anh như vậy, anh vui lắm. Diệp Tuệ bị hơi thở ấm áp vây quanh, khiến tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp, vì muốn giấu đi gương mặt ửng hồng, cô cố tình cười giỡn, thẩm thuật, đem so với anh thì đúng là em nghèo rớt mồng tơi rồi. Trong không gian yên tĩnh cô nghe thấy anh nói, không sao cả anh nuôi em. Diệp Tuệ cong môi cười. Phim giải thoát đã hoàn thành xong công đoạn biên tập và đang trong giai đoạn chuyên truyền. Ở buổi ra mắt phim, Diệp Tuệ ngồi xe lăn đến dự. Các fan đã cầu phúc cho cô biết bao ngày, cuối cùng cũng được nhìn thấy một Diệp Thuệ khỏe mạnh trở lại. Cô gái vừa mới trải qua sinh tử, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người rồi. Mặc dù vẫn còn phải ngồi xe lăn, nhưng Diệp Thuệ vẫn rất bình thản, ánh mắt sáng ngời như cũ, lúc nhìn vào ống kính máy ảnh khóe môi cô cong lên, dịu dàng mỉm cười. À tôi muốn khóc quá, lúc còn sống vẫn được xem Diệp Thuệ đóng phim rồi. Nhất định sẽ mua vé ngay hôm công chiếu rồi dù cả bạn bè đi xem. Tôi biết lầu trên chỉ đang xúc động quá chứ không có ác ý gì, nhưng phải chú ý lời nói chút nha, chỉ cần Diệp Thuệ khỏe mạnh bình an là được rồi, cô ấy nhất định sẽ đóng góp nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Diệp Thuệ ngồi xe lăn vẫn xinh, như thiên thần ý. Bộ phim đầu tiên được công chiếu sau khi Diệp Thuệ comeback sau tai nạn gây được rất nhiều sự quan tâm chú ý, doanh thu phòng vé đã vượt hơn 200 triệu tệ Tất nhiên vẫn sẽ có những thành phần ngờ vực. Diệp Thuệ chỉ là một nữ diễn viên phải dựa vào chuyện bị tai nạn thì danh tiếng mới đảo ngược chuyện cô ấy vượt qua được nguy kịch đâu thể chứng minh là cô ấy có khả năng đóng phim chứ Sau khi trở về từ buổi công chiếu phim, khán giả hầu như đều đánh giá từ 4 đến 5 sao trên đáp Bẩn. ngay từ thời điểm đầu phim đã đạt số điểm 8,5 Đáp Bẩn là trang web đánh giá phim ảnh uy tín do người xem bình chọn Bộ phim này cả biên kịch và đạo diễn đều là người có danh tiếng trong ngành kịch bản phim được trao chuốt rất tốt nhưng nếu chỉ dựa vào hai yếu tố này thì không thể nào đạt được số điểm 8,5 như vậy. Quan trọng nhất chính là kỹ năng diễn xuất của Diệp Thuệ, cô đã cân cả bộ phim, khiến cho khán giả cảm thấy cực kỳ lôi cuốn. Thấy trên mạng chỉ toàn những lời khen, nhiều người vẫn còn nghi ngờ về khả năng của Diệp Thuệ, cho đến khi bọn họ tự mình tới dạp xem phim trong phim giải thoát diệp tuệ vào vai một nữ cảnh sát từ một người mới bước chân vào ngành cho đến khi trở thành một cảnh sát ưu tú trong quá trình cô đã bị hãm hại một lần nhưng cuối cùng đã vực dậy được diễn viên chính là một cô gái rất tự tin và kiên cường không sợ hãi bất cứ điều gì sự trưởng thành của nhân vật khá giống với diệp tuệ cũng chính vì thế nên bộ phim này mới làm cho người ta thêm cảm động mọi người bỗng hiểu ra lý do vì sao fan của diệp tuệ lại thích cô đến vậy Khi Diệp Tuệ mới ra mắt cô ký hợp đồng với một công ty nhỏ không mấy danh tiếng, đoàn đội của cô cũng không có nhiều kinh nghiệm, ai cũng chỉ nhớ đến cô vì mấy xịt căng đan. Nhưng khi cô chính thức nhận được vai diễn trong một bộ phim hot, tuy chỉ là nữ phụ số 3 nhưng cô vẫn thể hiện được kỹ năng diễn xuất của mình một cách xuất sắc. Ngay cả nữ chính thường Huỳnh cũng bị phong thái của cô lấn át. Trong sâu giải trí Diệp Tuệ đã bộc lộ tính cách thật của mình, hoàn toàn gây được ấn tượng với khán giả. Bây giờ nhìn lại, Diệp Thuệ đúng là đã bị cái mát tiểu thường Huỳnh che mất hào quang của riêng mình, cho đến khi cô thực sự được công chúng nhìn nhận với thân phận một diễn viên thì ánh hào quang mới được lộ rõ. Cho tới bây giờ, Diệp Thuệ đều không phải là cái bóng của ai cả cô chỉ là chính cô mà thôi. Người ngoài đều nghĩ chỉ Diệp Thuệ là bị tai nạn, chỉ có người nhà họ thẩm là biết cả Diệp Thuệ và thẩm thuật cùng gặp tai nạn. Sức khỏe của thẩm thuật đã không có vấn đề gì còn Diệp Thuệ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì cái chân bị thương cũng sẽ mau lành lại. Lúc Diệp Thuệ nằm viện, nhà họ thẩm sai người mang đến rất nhiều thứ, ông thẩm vì bề bộn nhiều việc nên không thể bay tới thăm cô, nhưng vẫn thường gọi video cho thẩm thuật để theo dõi tình trạng của cô. Lúc hai vợ chồng về nhà, ông thẩm lập tức tụ họp gia đình, chỉ mời người trong nhà chủ yếu là làm vì thẩm thuật và Diệp Thuệ. Diệp Thuệ ngồi xe lăn, được thẩm thuật đẩy vào trong nhà họ thẩm. Ông thầm tự mình ra đón, thấy Thẩm thuật Bình An đứng trước mặt, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Lần tụ hội này coi như là tiệc mừng sinh nhật 30 tuổi của Thẩm thuật. Sinh nhật 30 tuổi của Thẩm thuật trôi qua trong sự căng thẳng lo lắng, cho nên Thẩm Sĩ hy vọng bữa tiệc này có thể bù đắp được sự nuối tiếc trong lòng họ. Thẩm Sĩ gọi tất cả người nhà họ Thẩm tới, kể cả có việc gì quan trọng thì cũng phải về ăn mừng sinh nhật Thẩm thuật. Thẩm thuật không có cảm xúc gì khi được tổ chức sinh nhật do thế này, từ nhỏ đến lớn người nhà họ thẩm có bao giờ quan tâm đến sinh nhật của anh đâu, sao sinh nhật 30 tuổi lại tổ chức linh đình thế? Ăn mừng cái gì? Ăn mừng anh đã tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Nét mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ khi nhìn Diệp Tuệ thì mới trở nên dịu dàng, xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng anh chỉ chăm chú nhìn cô thôi. Diệp Tuệ ngồi xe lăn, tò mò đánh giá quà cáp mà mọi người mang đến tặng anh. Cái người họ hàng mà lần trước tới châm chọc bắt tự của thẩm thuật rồi bị cô mắng cho một trận lúc này cũng tới còn khách khí xin lỗi hai vợ chồng cô nữa. Ngay cả con ma tú tài đã lâu không gặp cũng bay về nhà họ thẩm, đứng phía xa chắp tay làm lễ với Diệp Thuệ, mà cũng không biết là nó chắp tay với cô hay là với thẩm thuật đang đứng bên cạnh cô nữa. Thẩm Tu và Thường Huỳnh ở thành phố Lân Cận tham gia sự kiện cũng bị ông thẩm ra lệnh cưỡng chế gọi về kết thúc công việc là vội vàng bay về nhà họ thẩm luôn. Thẩm Tu mang theo quà là một hộp thuốc bổ, nhung hưu, đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, thường huỳnh thì tặng nhân sâm loại đắt nhất. Diệp Thuệ, lần tụ hội này long trọng quá nhỉ, nhận nhiều thuốc bổ như thế, người không có bệnh có khi còn sinh bệnh vì bổ quá cũng nên. Trường 98, Diệp Thuệ và Thẩm Thuật đã bình an trở về, người vui nhất đương nhiên là ông Thẩm, những người khác thì đều có tâm tư riêng, nhưng vẫn phải dựa theo quy củ của nhà họ Thẩm. Bọn họ mặc dù mang quà đến tặng, gương mặt cũng tươi cười, nhưng Diệp Thuệ có thể nhìn ra đó chỉ là sự khách khí bên ngoài mà thôi. Cô cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của bọn họ, cô biết thẩm thuật yêu thú cỡ nào tất cả những người ở đây đều thua kem anh. Lúc bắt đầu dùng cơm, những người khác thì nói chuyện cười đùa vui vẻ, còn Diệp Thuệ và thẩm thuật chỉ giữ yên lặng gắp thức ăn cho nhau. Nhưng cục diện nhanh chóng bị phá vỡ, có một người ra vẻ thờ ơ nói, Diệp Thuệ cháu phải ngồi xe lăn, chắc lúc về nhà bất tiện lắm nhỉ Lúc đấy chú ở ngay thành phố bên cạnh sớm biết tin thì đã đi đón các cháu rồi. Ngoài miệng nói rất dễ nghe, nhưng cũng chỉ khách khí trên đầu lưỡi thôi. Diệp Thuệ mặt biến sắc cô nhận ra người này đang tỏ ý trách móc thẩm thuật không có năng lực. Giọng điệu này làm cô liên tưởng đến những lời đồn thẩm thuật khắc vỡ từ miệng bọn họ phát ra. Sao lại bất tiện được ạ? Diệp Thuệ điềm đạm đáp. Cháu ngồi máy bay thư nhân của thẩm thuật về nhà mà. Diệp Thụy vốn chỉ muốn khoe chồng thôi, nhưng đồng thời lại khoe giàu luôn rồi. Cô nghiêng đầu nhìn về phía thẩm thuật, tay cô nhẹ nhàng đưa ra chạm nhẹ vào cánh tay anh. Thẩm thuật nhìn thấu suy nghĩ của diệp Thụy, không lên tiếng phủ nhận cô một lòng muốn bảo vệ anh, anh hoàn toàn có thể hiểu được. Máy bay tư nhân, thẩm tu trật khựng lại, bình thường thẩm thuật chỉ được nhận tiền hàng tháng từ nhà họ thẩm thôi mà, làm sao đủ để mua máy bay riêng được, càng không cần nói đến chi phí để duy trì nó. Thẩm Tu và thường Huỳnh liếc nhìn nhau, hắn cảm giác mình không đoán sai thẩm thuật không những kiếm ra tiền mà còn kiếm được rất rất nhiều tiền. Mặc dù suy nghĩ thẩm thuật là tổng giám đốc của Hoa Thủy đã bị bọn họ bác bỏ, nhưng chuyện thẩm thuật đạt được thành tựu trong sự nghiệp thì là chắc chắn. Tất cả mọi người trên bàn cơm đều sừng sốt thẩm thuật không phải là một kẻ vô tích sự trong mắt nhà họ thẩm ư. Từ bao giờ mà thẩm thuật biết kiếm tiền rồi, lại còn mua được máy bay riêng nữa? Không lẽ là nhờ vào diệp tuệ? Thẩm sĩ nhìn thẩm thuật bằng ánh mắt tỏ ý khen ngợi, người họ hàng không có ý tốt kia đã bị ông trách mắng một trận. Kết thúc bữa tối, thẩm sĩ gọi riêng Diệp Tuệ vào thư phòng. Ông nhớ rất rõ, người xem bói đã từng nói là trước khi thẩm thuật tròn 30 sẽ gặp một kiếp nạn lớn, nếu không vượt qua được thì sẽ chết. Nhà họ thẩm không bao giờ công khai thân phận của thẩm thuật, chính là vì không muốn để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sống chết của anh ông thầm không có nguyện vọng gì hơn ngoài hy vọng thẩm thuật có thể bình an sống một đời. mà câu nói trên bàn cơm của diệp tuệ đã khiến thẩm sĩ biết rằng thẩm thuật có năng lực làm việc rất giỏi. nó không cần dựa vào thế lực của nhà họ thẩm, chỉ một mình cũng có thể thành công. người thừa kế của nhà họ thẩm vẫn chưa được quyết định. lúc này có khi ông sẽ phải suy nghĩ lại một chút. Thẩm sĩ không hỏi Diệp tuệ là thẩm thuật đầu tư làm ăn gì, vì ông cho rằng thẩm thuật dù có kiếm được tiền thì cũng không thể nào hơn được tập đoàn thẩm thị với giá trị lên đến vài tỷ được. Thẩm sĩ, bố sẽ lựa thời điểm để công khai thân phận của thẩm thuật với truyền thông. Diệp tuệ rũ mắt suy nghĩ, hay là thôi đi ạ. Thẩm sĩ ngẩn ra, ông không hiểu vì sao cô lại có yêu cầu như vậy. Chỉ cần người ngoài biết đến sự tồn tại của thẩm thuật thì cũng có nghĩa là thẩm thuật có quyền thừa kế thẩm thị. Nó và Thẩm tu sẽ đứng trên cùng một chiến tuyến, cạnh tranh để trở thành người thừa kế của nhà họ Thẩm. Diệp Thuệ biết Thẩm Thuật rất lạnh nhạt với người nhà, ở bên ngoài anh làm chuyện gì cũng rất khiêm tốn và kín đáo, không muốn để cho người ta biết mình là người nhà họ Thẩm. Huống hồ anh còn có Hoa Thủy, mà định giá của Hoa Thủy còn cao hơn gấp 10 lần so với tập đoàn Thẩm Thị thế mà anh vẫn luôn giữ thân phận bí mật làm gì có chuyện anh sẽ để mắt tới Thẩm Thị chứ. Cuộc sống hiện tại của Thẩm Thuật rất êm đềm, Diệp Thuệ nói con mong anh ấy sẽ mãi được sống yên ổn như vậy, không bị người khác quấy rầy. Mặc dù Diệp Tuệ đã nói vậy, nhưng thẩm sĩ vẫn luôn cảm thấy áy náy với thẩm thuật. Thẩm sĩ có quyết định riêng của mình, một ngày nào đó ông nhất định phải để mọi người biết rằng nhà họ thẩm còn có một thẩm thuật, người trước giờ chưa từng lộ diện. Sau khi Diệp Tuệ rời khỏi thư phòng, cô nói lại lời của ông thẩm cho thẩm thuật nghe. Thẩm thuật cười chào phúng, anh không bao giờ nghĩ tới chuyện thừa kế thẩm thị trước đây có bao giờ thẩm sĩ để tâm đến anh đâu, sao bây giờ lại phải cân nhắc lại chuyện này làm gì nữa. Thẩm thuật đẩy xe lăn, giọng nói nhẹ nhàng không nghe ra cảm xúc đi thôi, bên ngoài sắp bắn pháo hoa rồi đấy. Diệp tuệ và thẩm thuật đi đến vườn hoa nhà họ thẩm, trong tiếng cười đùa nói chuyện ồn ào, bọn họ tìm được một nơi yên tĩnh với tầm nhìn rất rộng. Cả hai vừa mới dừng lại thì nghe thấy tiếng pháo nổ vang lên từ phía xa ngẩng đầu nhìn lên pháo hoa được bắn đầy trời màn đêm được bao phủ bởi thứ ánh sáng rực rỡ chiếu sáng gương mặt của Diệp Tuệ và Thẩm Thuật trong không khí truyền đến mùi khói lửa đặc trưng Diệp Tuệ ngửa đầu ngắm nhìn sắc mặt dịu dàng khóe môi cong lên Thẩm Thuật thì cúi đầu anh không nhìn pháo hoa chỉ nhìn cô dưới bầu trời rực rỡ sắc màu có hai người dựa vào nhau giống như trời đất chỉ còn lại hai người họ Thẩm Thuật cúi người xuống đứng bên cạnh Diệp Tuệ ngồi xe lăn Diệp Tuệ quay đầu nhìn giơ tay ra nắm lấy tay anh Ngón tay hai người quấn vào nhau, mười ngón tay đan chặt một chỗ thẩm thuật cúi xuống hôn lên mái tóc ngát hương thơm của Diệp Tuệ. Những đêm đông lạnh lẽo của 30 năm về trước giờ đã thay đổi vì có Diệp Tuệ, những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, vào thời khắc này cũng trở nên ấm áp. Diệp Tuệ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, đứng bên bờ vực sinh tử suốt mấy ngày, cuối cùng cũng bình an, sức nóng của chuyện này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, có nhiều người còn đào lại mấy cái tin tức trước kia của cô lên nữa. Hãy cùng nhìn lại những sự kiện kỳ bí có liên quan đến Diệp Thuệ. Từ khi bắt đầu tham gia sâu tôi cùng Minh Tinh mở quán ăn nhanh, trong quá trình ghi hình, nguyên liệu nấu ăn cứ vô duyên vô cớ biến mất rồi lại hiện ra. Còn cả lúc quay phim giải thoát, trong những tấm ảnh chụp Diệp Thuệ đều có một bóng đen, nhưng có một ngày thì đột nhiên tất cả đều trở lại bình thường, trùng hợp là ở thời điểm Diệp Thuệ quay phim. Thậm chí có người biết chuyện còn tiết lộ lúc ở phim trường có một nam diễn viên bị ma nhập thực hiện một loạt cảnh đánh đấm rất thuần thục khi tham gia show diễn viên Diệp Tuệ ở sau hậu trường đã bình tĩnh tắt cái radio phát ra âm thanh ma quái đi quay ngược thời gian về trước nữa nghe nói chưa từng có một ngôi sao nào dám đi cắt băng khai trương trung tâm thương mại mân côi nơi thường xuyên xuất hiện mấy tin đồn ma quỷ nhưng kể từ sau khi Diệp Tuệ đến cắt băng khai trương thì lời đồn đã biến mất chỉ trong một đêm về sau khu mua sắm đó làm ăn rất thuận lợi Những tin tức này vẫn luôn được truyền lại trên mạng, cho đến khi Diệp Thuệ xảy ra tai nạn giao thông, bình an vô sự vượt qua được thì mọi người mới bắt đầu thảo luận sôi nổi. Tôi nghĩ có khi Diệp Thuệ là một thiên sư giấu nghề cũng nên cô ấy có thể chất đặc biệt ma quỷ có thể nghe thấy lời cô ấy nói, chứ không cô ấy làm sao khống chế được những nguyên liệu nấu ăn cứ bay tới bay lui chứ. Có thể Diệp Thuệ gặp nạn không chết cũng là do có ma quỷ giúp đỡ đấy. Cài đồ của tôi đúng là không gì không làm được, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thực lực có thực lực, bây giờ còn biết thêm được một khả năng nữa là thông linh. Dân mạng thi nhau bàn luận cuối cùng tổng kết thành Diệp Tuệ là một thiên sư có thể hàng yêu trừ ma này nọ. Tuy nhiên những suy đoán của bọn họ đều là có ý tốt, ai cũng nóng lòng chờ mong sự xuất hiện kế tiếp của Diệp Tuệ, xem xem cô sẽ mang đến cho bọn họ bất ngờ gì nữa. Diệp Thụy không biết vì sao tự dưng mình lại có danh hiệu thiên sư, nhưng những lời bàn luận trên mạng đã đến tai một người khác. Đạo diễn Tôn được mệnh danh là người chế tác vàng trong ngành. Ông đã làm ra rất nhiều chương trình giải trí hot gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với những chương trình được phát độc quyền trên mạng. Vì đạo diễn Tôn đang lên một dự án sâu thực tế mới, nhưng chủ đề của chương trình này tương đối nhạy cảm trước giờ chưa từng có cho nên ông đang rất đau đầu trong việc tìm khách mời. Chương trình này sẽ có tên là Trên Đời Này Có Ma Thật Không, ở mỗi tập ghi hình các nghệ sĩ sẽ phải ở trong một địa điểm đã từng có tin đồn bị ma ám một buổi tối để phá bỏ lời đồn. Mỗi một tập bọn họ sẽ đi đến các địa điểm khác nhau, nơi các nghệ sĩ ở qua đêm sẽ được gắn camera khắp nơi, bọn họ sẽ quan sát nhất cử nhất động của nghệ sĩ. Nhưng lần này việc lựa chọn khách mời thật sự có chút khó khăn, đạo diễn Tôn đã chọn được kha khá nghệ sĩ nhưng vẫn chưa thấy hài lòng hẳn. Chương trình của ông lúc nào cũng mới mẻ và độc đáo, cho nên việc chọn khách mời cũng phải cẩn thận. Lúc này, trợ lý của ông từ bên ngoài đi vào, ánh mắt mừng rỡ nói, đạo diễn tôn tôi đã tìm được một người rồi, đảm bảo là rất phù hợp với chương trình. Đạo diễn tôn lập tức hỏi ai? Trợ lý đặt một sấp tài liệu trước mặt đạo diễn tôn, trong đó là những sự kiện thần quái có liên quan tới Diệp Thuể cùng những bình luận của dân mạng nói về cô. Đạo diễn tôn xem rất nhanh, càng xem thì ánh mắt càng sáng, cuối cùng ông đập tay vào đống tài liệu nói tốt chọn Diệp Thuệ, cậu liên hệ với đối trí đi. Trợ lý đang định đi thì ông lại gọi lại thôi, để tôi tự đi. Lúc đạo diễn tôn tới, Diệp Thuệ đúng lúc đang nói chuyện với đối trí cho nên đối trí bảo cô ở lại nghe luôn. Đạo diễn tôn nhìn thấy Diệp Thuệ thì mắt sáng lên, tôi muốn mời Diệp Thuệ tham gia một chương trình thực tế của tôi. Sau đó ông nói đại khái nội dung chương trình cho họ nghe. Sợ Diệp Thuệ sẽ từ chối vì sợ ma, ông liền nói luôn toàn bộ hành trình sẽ có pháp sư đi theo tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách mời Với lại mấy địa điểm kia nói là thần quái, nhưng chẳng qua cũng chỉ là có chút tin đồn ma ám mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được Đối trí biết rất rõ chất lượng chương trình thực tế của đạo diễn Tôn, anh cũng loáng thoáng nghe tin ông đang lựa chọn khách mời, không ngờ Diệp Thuệ lại được chọn Diệp Tuệ vừa nghe thấy mấy chữ chương trình thần quái thì giật bắn mình, mặc dù cô biết mình thật sự có khả năng nhìn thấy ma, nhưng không ngờ lại được mời tham gia. Từ bao giờ mà cô lại nổi tiếng với phương diện này vậy? Đạo diễn Tôn nói xong rồi ra về, mấy hôm sau đối trí sẽ cho ông một câu trả lời chắc chắn. Đối trí cảm thấy Diệp Tuệ tham gia show này cũng khá ổn, chỉ là không biết cô có dám hay không thôi. Diệp Tuệ em có muốn tham gia không? Thành nghĩ show này sẽ đẩy mạnh danh tiếng của em lên đấy các fan đã nhớ chuyện em có tính chất đặc biệt trong phương diện thần quái rồi mà. Chuyện này gần như là độc nhất vô nhị trong showbiz bây giờ tham gia show này sẽ rất có lợi đối với Diệp Thuể. Diệp Thuể đã trải qua tai nạn giao thông, cô đã không còn sợ ma như trước nữa, với lại vì có bà cụ ma kia giúp đỡ nên cô với thẩm thuật mới tránh được kiếp nạn, nỗi sợ trong cô cũng vì thế mà giảm đi không ít. Vốn cô còn hơi do dự, nhưng chỉ cần nghĩ đến thẩm thuật thì cô sẽ không thấy sợ nữa, cô hoàn toàn có thể dẫn anh theo mà. Em nghĩ là em sẽ tham gia. Nhận được sự đồng ý của Diệp Tuệ, đối trí lập tức liên hệ với đạo diễn Tôn. Chương trình tâm linh này ngay khi vừa mới đăng tin tức đã nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng vì sự mới lạ của nó. Tổ chương trình không lập tức công bố danh sách khách mời, mà đợi đến khi sức nóng của chương trình được đẩy lên cao nhất thì mới công bố một phần khách mời. Chỉ duy nhất Diệp Thuệ là được giữ bí mật làm mọi người điên cuồng suy đoán xem rốt cuộc thì người cuối cùng trong danh sách khách mời là ai Nếu người còn lại là Diệp Thuệ thì tốt chương trình này như kiểu là dành riêng cho cô ấy ý Tổ chương trình có thể xem xét ý kiến của chúng tôi một chút không Chúng tôi muốn Diệp Thuệ tham gia, muốn Diệp Thuệ ấy Nếu có Diệp Thuệ thì tôi đảm bảo chương trình sẽ cực hot Trong thời điểm dân mạng hô hào cái tên Diệp Thuệ một cách điên cuồng nhất, tổ chương trình đã công bố cái tên cuối cùng trong danh sách khách mời. Chính là Diệp Thuệ. Bình thường Diệp Thuệ cũng đang rất nổi rồi, cộng thêm việc thời gian trước cô bị tai nạn giao thông, cùng với thể chất tâm linh đặc biệt nữa, chương trình này đảm bảo sẽ rất hot cho xem. Hashtag thăng Diệp Thuệ đại tiên tham gia chương trình tâm linh thăng đã nhanh chóng được lên hot search, ai cũng không ngờ được rằng việc Diệp Thuệ tham gia show này sẽ tạo được sức nóng như vậy. Fan của cô thậm chí còn đặt cho cô một nickname rất hay là Diệp Đại Tiên. Các fan đồng loạt tràn vào web của Diệp Tuệ thân thiết gọi cô là Diệp Đại Tiên, Diệp Tuệ cũng rất phối hợp đăng bài với nội dung Diệp Đại Tiên chuẩn bị tái xuất đây. Fan vốn chỉ vì thích cô nên mới đặt nickname cho cô như vậy, không ngờ lại được idol nhà mình chấp thuận cả bọn liền rối rít vào ủng hộ chương trình mà cô sắp tham gia. Diệp Tuệ đã đồng ý tham gia show này thì đương nhiên cần có thẩm thuật phối hợp, cô sẽ nịnh để anh chịu đi cùng cô chân cô vẫn chưa khỏi hẳn, thẩm thuật cũng cực kỳ cẩn thận trong vấn đề này, nên việc đi lại của cô vẫn cần dùng đến xe lăn. thẩm thuật đẩy xe lăn đưa diệp tuệ lên nhà. vừa về đến nhà, diệp tuệ đã chỉ huy thẩm thuật cầm túi của cô đến, trong túi có đồ em mới mua cho anh đấy. Thẩm thuật đang giơ tay ra chuẩn bị cầm lấy cái túi thì chợt khựng lại, cảm thấy có một sự cảm xấu, nhưng trước giờ anh vẫn luôn bao dung cô vô điều kiện cho dù Diệp Tuệ có đòi nhảy lên mái nhà lật ngói thì anh cũng sẽ đứng dưới đỡ thang cho cô trèo, thậm chí còn có thể trèo lên làm giúp cô luôn. Thẩm thuật cứ cưng chiều Diệp Tuệ như thế, chẳng có nguyên tắc gì hết, Diệp Tuệ có muốn anh làm gì thì cũng là chuyện nhỏ. Cô đưa tay ra với anh, bảo anh ngồi cạnh mình, để em trang điểm cho anh nhé, thay đổi hình tượng xíu thẩm thuật với vẻ mặt chết lặng nhìn Diệp Tuệ lấy đồ trang điểm trong túi ra còn sắn tay áo lên như chuẩn bị làm chuyện lớn vậy mặt của anh đúng là quá cô dừng lại một giây rồi mới nói tiếp đúng là quá trêu hoa ghẹo nguyệt rồi em muốn sửa lại một tí Diệp Tuệ rất chuyên nghiệp lấy phấn lót vừa mua ra cô còn cố ý còn tông tối nhất nữa không đợi anh lên tiếng cô đã bắt đầu trang điểm cho anh đầu tiên phải giấu đi làn da quá đẹp này của anh cái đã Trong quá trình trang điểm, Diệp Tuệ không thể tránh khỏi việc dựa sát vào thẩm thuật, khoảng cách giữa hai người rất gần, phảng phất có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Diệp Tuệ lập tức thở chậm lại, cô không dám nhìn vào mắt anh, chỉ tập trung vào trang điểm. Thẩm thuật cảm nhận ngón tay cô sờ lên mặt anh, đã không còn quan tâm cô muốn biến anh thành cái dạng gì rồi, nhiều lúc anh đã ngừng thở vì sợ Diệp Tuệ nghe thấy. Hai kẻ ngốc mới biết yêu cư nín thở như thế một lúc, không lâu sau, Diệp tuệ và Thẩm Thuật đều phải quay đầu sang hướng khác để hít thở mạnh vài cái. Hai người lập tức nhìn nhau, thấy đối phương cũng làm hành động giống mình thì không nhịn được cười. Sau khi trang điểm xong, Diệp tuệ lại lấy từ trong túi ra một cái mũ tối màu rồi đội lên đầu Thẩm Thuật mắt anh bị che lại một nửa, nhưng như vậy lại càng thêm thu hút. Diệp Thụy vốn tưởng chỉ cần giảm phấn cho da đen đi thì có thể giảm bớt được mỹ lực của thẩm thuật, không ngờ hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược. Sau khi trang điểm xong, ngũ quan của thẩm thuật lại càng thêm góc cạnh, đẹp không góc chết. Diệp Thụy bĩu môi, buồn rầu nhăn nhó. Làm gì có nhân viên công tác nào đẹp trai thế này cơ chứ? Diệp Thụy chỉ nghĩ trong lòng, không ngờ lại nói luôn ra lúc nào không biết. Cô hoảng hốt ngẩng lên nhìn thẩm thuật đúng lúc chống lại ánh mắt anh đang nhìn mình. Diệp tuổi cảm thấy mặt nóng lên, nhưng cô cố kìm nén để mặt không bị đỏ thoải mái thừa nhận suy nghĩ của mình. Nếu có một nhân viên nữ nào đó nhìn thấy anh đẹp trai thế này, rồi lại theo đuổi anh thì... Mới nghĩ tới đây thôi cô đã thấy không thoải mái rồi, cô vẫn chưa công khai quan hệ với anh mà, mặc dù cô biết là anh sẽ không để ý đến người khác nhưng mà... Thẩm thuật từ đầu tới cuối đều không phản kháng lại mấy hành động của cô cứ để mà cô loay hoay nghịch ngợm, khóe miệng anh cong lên, ngay cả ánh mắt cũng mang theo nét cười. Diệp tuệ lập tức ấn cái mũ xuống thấp nhất có thể cho đến khi hoàn toàn che lại đôi mắt hút hồn của anh lại thì thôi. Bây giờ cô mới vừa theo đuổi được anh, à không, thật sự là cả anh và cô đều thích nhau, cả hai mới thổ lộ tình cảm cô vẫn chưa hưởng thụ cảm giác yêu đương được bao lâu đâu thế mà lại dễ lên cơn ghen như thế. Giọng cô không tự chủ được mà mang theo sự bướng bỉnh, nghiêm túc tuyên thệ chủ quyền. Tóm lại là không ai được phép nhòm ngó tới anh hết. Trường 99, thái độ ghen tuông của Diệp Thuệ giống y đúc thẩm thuật hồi trước thẩm thuật bật cười, độ cong trên khóe môi làm thế nào cũng không ép xuống được, anh thích nhìn em ghen. Diệp Thuệ vốn cũng không cảm thấy gì, nhưng tự dưng nghe anh nói vậy cô lại thấy ngượng ngùng. Vì muốn che giấu cảm xúc này, cô liền sóc cái mũ của anh lên một cái rồi nói, được rồi đấy, anh đi tẩy trang đi. Ngoài miệng thì cô nói là được rồi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lần sau phải kẻ cái lông mày cho anh dày hơn một tí, da đen hơn nữa, sau đó da rẻ phải làm cho thô ráp sần sùi lên mới được. Diệp Tuệ vừa nói xong, ánh mắt thẩm thuật sáng lên, nói em làm giúp anh. Diệp Tuệ sờ lên chân, chân em đau, anh tự làm đi. thẩm thuật hiểu rõ tình trạng của cô còn hơn cả cô nữa, nhưng anh không vạch trần lời nói dối của cô, đáy mắt hiện lên chút y tư sâu xa. Vậy để anh bế em đi, rồi em làm giúp anh. Diệp Thuệ bảo thẩm thuật vào phòng lấy dầu tẩy trang ra, nhưng đúng là anh chẳng biết gì về vấn đề này hết. Cuối cùng vẫn là anh bế cô vào phòng thì mới tìm được chai tẩy trang. Tiếp đó anh đẩy cô vào nhà vệ sinh, anh cúi đầu xuống, Diệp Thuệ nổi tính xấu cầm lấy cây băng đô cài tóc. Cái này là Tiểu lưu đưa cho cô, bên trên còn có tai thỏ nữa. Thẩm thuật khó xử nói cái này, không cần đâu anh chưa từng mang thứ gì đáng yêu như thế trên người trong lòng khó tránh khỏi mâu thuẫn nhưng diệp tuệ không cho anh có cơ hội từ chối tí nữa tóc anh mà bị ướt hết thì đừng có trách em đấy nhé diệp tuệ làm bộ tức giận chậm rãi đặt cái băng đô sang bên cạnh thôi vậy anh không thích thì em cũng không ép anh cô còn chưa nói xong thì thẩm thuật đã vội vàng đồng ý em cứ làm đi anh đeo được mà cái băng đô vẫn còn ở trong tay diệp tuệ Vừa nghe thẩm thuật nói xong, cô liền nhanh chóng xoay người lại, động tác nhanh không tưởng. Thẩm thuật đã sớm nhìn thấu cô rồi, nhưng anh vẫn dung túng cô nghịch ngợm. Diệp Tuệ nhìn anh như đang chuẩn bị lên pháp trường, cô nhịn cười, cài băng đô lên đầu anh. Không ngờ khi anh đội băng đô tai thỏ lên nhìn lại đáng yêu đến vậy, Diệp Tuệ chỉ vào gương nói, anh nhìn này, đẹp thế còn gì. Thẩm thuật nhìn cái gương với tâm trạng đời này không còn gì phải nuối tiếc nữa, gật đầu một cách vô hồn, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu để Diệp Thuệ tẩy trang cho. Anh cái gì cũng không biết, Diệp Thuệ còn phải tay cầm tay dậy cho anh, cô bôi dầu tẩy trang lên mặt anh rồi xoa đều, động tác của cô rất nhẹ nhàng, cẩn thận tỉ mỉ xoa khắp mọi ngóc ngách trên gương mặt, cô không muốn làn da của anh bị một chút thì vết nào đâu. Khổ thân anh, một người cao lớn như thế mà phải phối hợp với cô lúc này đang ngồi xe lăn, anh khom người xuống thật thấp, hướng mặt mình đến trước mặt cô. Diệp Thuệ mở vòi nước, chỉnh nước ấm để rửa mặt cho thẩm thuật, cô chưa từng tẩy trang giúp ai bao giờ, nhiều lúc không cẩn thận để nước chảy vào mũi anh, làm anh bị ho. Diệp Thuệ trột giả cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho thẩm thuật lúc này đang khá chật vật còn dịu giọng hỏi, thẩm thuật, anh không sao chứ? Mắt thẩm thuật cũng bị nước chảy vào làm cho đỏ lên. Anh nhận lấy khăn lau mặt, không ngờ chỉ tẩy trang thôi mà cũng vất vả như thế, suýt nữa thì tạo thành ám ảnh trong lòng rồi. Anh hò hai tiếng an ủi Diệp Thụy, anh không sao, không khó chịu gì hết. Anh cầm khăn lau mặt đột nhiên ý thức được một chuyện cái khăn này là khăn của Diệp Thụy, cảm giác khó chịu ban nãy đúng là đã bị quét sạch hoàn toàn rồi. Khóe miệng anh thậm chí còn nhếch lên, Diệp Thụy không hiểu nổi, sao tâm trạng của anh lại thay đổi nhanh đến vậy chứ? Anh sao thế? Thẩm thuật bị bắt quả tang lập tức thu lại nụ cười, anh sợ Diệp Thuệ nghĩ là anh không đứng đắn, đành phải lưu luyến không rời trả khăn lại cho cô. Trước khi đi ngủ, Diệp Thuệ và Thẩm thuật ngồi nói chuyện một lúc Diệp Thuệ cầm tách trà, không cẩn thận làm nước trà rớt vào tay. Trà hơi nóng tay cô lại trắng nên hiện lên vết đỏ, nhưng thật ra cũng không vấn đề gì cô không để tâm lắm còn Thẩm thuật thì lại nóng nảy Anh nắm lấy tay cô, rửa qua nước lạnh mấy lần cho đến khi nào không nhìn thấy vết đỏ nữa thì mới chịu thôi. Đây chỉ là một tình huống nhỏ nhặt diệp tuệ trả mấy mà quên ngay. Nhưng cô không hề biết là, sau chuyện này thẩm thuật đã đưa ra một quyết định. Cô trở về phòng mình chuẩn bị đi tắm, đang chọn quần áo thì đột nhiên cô cảm nhận được một ánh mắt sâu xa đang nhìn mình. Cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đen nhánh của thẩm thuật, anh đang đứng ngoài cửa nhìn cô chằm chằm, cô chẳng hiểu gì cả, sao anh cứ nhìn cô mãi vậy. Cô hỏi, anh không về phòng ngủ à? Thẩm thuật bước đến chỗ cô, hỏi, bây giờ em muốn làm gì? Diệp Thuệ ngần người, em đi tắm, sao vậy anh? Thẩm thuật nhìn đống quần áo, nói, để anh cầm đồ ngủ giúp em. Nói xong anh liền xài bước đi đến chỗ giường, trên giường có để mấy bộ quần áo, nhìn kiểu dáng thì chắc là đồ ngủ của cô rồi. Diệp Thuệ vẫn còn đang đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Thẩm thuật, anh nói muốn cầm đồ ngủ giúp cô. Cái gì cơ, anh muốn cầm đồ ngủ giúp cô á? Chờ lúc Diệp Thuệ khôi phục lại tinh thần thì thẩm thuật đã đi đến bên cạnh giường rồi, bàn tay thon dài của anh đã sờ vào mấy bộ quần áo của cô. Một giây sau, anh sẽ cầm chúng lên. Diệp Thuệ sợ hết hồn, lập tức hô lên, đợi đã à Bên dưới bộ quần áo là đồ lót đó trời ơi. Chỉ cần cầm quần áo lên là sẽ thấy đồ lót, không được cô tuyệt đối không thể để anh nhìn thấy mấy cái áo lót của cô được. Diệp Thuệ ngay cả gậy cũng không kịp cầm mà vội vã chạy đến bên cạnh anh, mạnh mẽ đè tay anh lại. Có điều động tác của cô quá mạnh nên làm cơ thể mất thăng bằng, cơ thể ngã nhào xuống giường, thẩm thuật thấy cô sắp ngã xuống thì vội vàng ôm lấy eo cô. Tay anh vòng quanh eo cô ân cần nói, cẩn thận. Nếu là bình thường thì khi thẩm thuật làm thế, mặt diệp tuệ đã đỏ bừng lên rồi. Nhưng bây giờ kể cả có đỏ mặt thì cô cũng chẳng quan tâm, cô nhanh tay lẽ mắt đè chặt đồ ngủ xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, may là anh vẫn chưa nhìn thấy nội y của cô. Đợi lúc Diệp Thuệ đứng vững rồi, thẩm thuật mới bỏ tay ra, nhưng anh không rời đi mà tiếp tục muốn cầm đầu ngủ của cô lên. Tay Diệp Thuệ càng giữ chặt hơn kiên quyết không để cho anh đụng vào, hai tay cô đỏ rực nhấn mạnh từng chữ, để tự em cầm. Thẩm thuật không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Diệp Thuệ ý tứ không muốn rời đi cực kỳ rõ ràng. Diệp Thuệ thở dài một cái quay đầu nhìn anh, anh quay người lại đi đã. Để cô còn giấu đồ lót đi chứ. Thẩm thuật vẫn đứng im không nhúc nhích, ánh mắt tỏ ý không hiểu, Diệp Thuệ đành phải giả bộ tức giận, anh không nghe lời em mà. Thẩm thuật rũ mắt xuống, giọng trầm hẳn xuống, nghe rất đáng thương, anh lo cho em mà. Diệp Thuệ biết là anh quan tâm cô, nhưng mà cô cố kiên nhẫn nói tay em hết đau lâu rồi, anh nhìn đi em có thể tự cầm được mà. Nói xong cô lại giơ cái tay còn lại lên vẫy vẫy trước mặt anh, thẩm thuật thấy thái độ cô kiên quyết như thế thì cũng đành thỏa hiệp nghe lời xoay lưng lại lúc anh vừa xoay lưng, diệp tuệ lập tức nhét áo lót vào trong áo ngủ, sau đó ôm chặt cả bộ đồ vào trong ngực. cô nói, được rồi. thẩm thuật quay người lại, anh tùy tiện liếc mắt nhìn đồ ngủ trong ngực cô một cái, không thấy có gì khác thường cả. diệp tuệ chống gậy bước đi, nói, bây giờ em đi tắm đây, anh về phòng mình ngủ đi. thẩm thuật im lặng vài giây, sau đó ngẩng đầu nói, em vào tắm đi, anh ở ngoài nhìn. diệp tuệ sừng sốt anh lại nói, chân em chưa khỏi hẳn, nhỡ bị ngã thì sao? ánh mắt anh tràn ngập sự ân cần khiến cô không nỡ từ chối, được rồi thì anh cứ ngồi trên giường chờ em nhé. Em tắm xong sẽ đi ra ngay, không để anh chờ lâu đâu. Vừa mới nói xong, cô bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Cô vừa nói cái quái gì vậy? Gì mà anh cứ ngồi trên giường chờ em nhé. Lại còn em tắm xong sẽ ra ngay, không để anh chờ lâu đâu. Cứ tiếp tục theo ý của cô thì bước tiếp theo sẽ là gì? Có phải anh với cô sẽ có tiến triển trên phương diện nào đó không? Mặt cô nóng bừng lên cô thật sự không có ý gì đâu. Mặc dù hai người đã hiểu rõ tình cảm của nhau rồi, nhưng những chuyện khác vẫn nên từ từ phát triển thì hơn. Diệp Thụy liếc nhìn Thẩm thuật một cái, nét mặt anh không có điểm gì khác thường, cô thầm nhẹ nhõm, cũng may là tính cách của anh rất đơn thuần. Cô hắng giọng chỉ tay về chỗ cái giường, anh ngồi chỗ kia đi. Thẩm thuật nghe lời đi tới giường cô, nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó tiếp tục nhìn cô. Dưới sự quan sát của thẩm thuật, Diệp Thuệ đi vào phòng tắm cửa đóng lại, cô để cái gậy sang một bên, điều chỉnh nước ấm, một lúc sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng xả nước từ vòi hoa sen, ngồi bên ngoài nghe rất rõ. Thẩm thuật có chút buồn chán, mắt lơ đãng nhìn hướng cửa phòng tắm, nhưng dần dần, mặt anh không tự chủ được mà đỏ lên. Anh vuốt mũi, mắt nhìn đi nơi khác nhắm mắt lại thầm mặc niệm trong lòng. Khó khăn lắm anh mới bình tĩnh lại thì chợt nghe bịch một tiếng, giống như tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen sau đó cũng không còn. Tim thẩm thuật nhói lên, lẽ nào Diệp Thuệ ngã rồi. Anh lập tức đứng lên đi tới cửa phòng tắm, lo lắng nói, Diệp Thuệ có chuyện gì thế. Thẩm thuật dơ tay lên, chuẩn bị đẩy cửa ra, nhưng nghĩ Diệp Thuệ đang tắm nên tay anh lại khựng lại cố giữ bình tĩnh, anh lại hỏi một lần nữa, làm sao vậy. Mấy giây sau, Diệp Thuệ mới đáp không có gì cậy bị rơi ý mà cơ thể căng cứng của thẩm thuật bấy giờ mới được thả lỏng nhưng anh vẫn chưa yên tâm hẳn vậy em có bị thương không diệp tuệ không à anh đừng lo lúc này thẩm thuật mới thở phào nhẹ nhõm diệp tuệ sợ anh lo lắng nên nói thêm em không sao thật mà anh không cần để ý đâu về giường ngồi đi ừ mặc dù anh đáp vậy nhưng lại không có ý định rời đi vẫn đứng ở trước cửa phòng tắm anh sợ diệp tuệ bị ngã cho nên phải đứng ngay ngoài cửa anh mới yên tâm được Diệp Thuệ không biết suy nghĩ của Thẩm Thuật, cô mở vòi hoa sen tắm tiếp. Thẩm Thuật dựa lưng vào tường, trong không gian yên tĩnh anh nghe thấy bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Vừa rồi anh ngồi trên giường, cách phòng tắm khá xa, bây giờ đứng ngay đây nên tiếng nước càng thêm rõ ràng hơn. Anh rũ mắt nhìn xuống đất, cửa phòng tắm đóng chặt bên dưới có một khe hở nhỏ xíu, ánh đèn từ bên trong chiếu qua khe, ánh xuống mặt sàn trong phòng ngủ, lập lòe như ánh nến. Thẩm Thuật hít sâu một hơi. Anh không nhìn xuống đất nữa mà nhìn về nơi khác, ánh mắt không có tiêu điểm, suy nghĩ dần trở nên rối loạn. Bên trong diệp tuệ bắt đầu thoa sữa tắm, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, thẩm thấu trong không khí, nhẹ nhàng tiến vào mũi thẩm thuật. hô hấp của thẩm thuật chậm lại, đây là mùi hương bình thường trên người diệp tuệ, hương thơm từ từ lan tràn, càng lúc càng nồng nàn. Bất chợt anh giơ tay lên vỗ vào mặt mình một cái, anh nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ nhúc nhích tối nay, đây là lần thứ hai anh phải thầm mặc niệm trong lòng. Cho đến khi tiếng nước chảy dừng lại, anh mới không niệm nữa Diệp Tuệ mặc quần áo tử tế chống gậy đi ra Vừa ra ngoài thì đối diện với tầm mắt của Thẩm Thuật liền khó hiểu hỏi Sao anh vẫn còn đứng đây Thẩm Thuật không đáp, Diệp Tuệ chống gậy từ từ đi qua anh Vì vết thương ở chân còn chưa lành hẳn nên động tác của cô khá chậm Diệp Tuệ đã đi được một lúc nhưng trong mắt Thẩm Thuật thì dường như cô vẫn đứng yên tại chỗ vậy Nếu cứ theo tốc độ này thì còn lâu mới đi đến giường được Nghĩ xong, thẩm thuật tay nhanh hơn não, lập tức tiến lên mấy bước anh khom lưng bế bổng cô lên, ngón tay anh khép lại dùng lực rất nhẹ ôm thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. Diệp Thuệ ngỡ ngàng, hai tay nóng bừng lên, lắp bắp nói anh anh anh làm gì thế. Thẩm thuật không nhìn cô mà cứ thế bước đi, giọng anh hơi khàn đáp em đi chậm quá. Diệp Thuệ đang định nói là để em tự chống gậy đi, nhưng đúng lúc anh cúi đầu xuống liếc cô một cái cô liền sợ hãi cúi thấp đầu, không có gì anh cứ tiếp tục đi. Khoảng cách từ phòng tắm đến giường không dài, nhưng Diệp Thuệ lại thấy dài vô cùng, tim cô đập rất nhanh, cảm giác muốn nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi. Thẩm thuật bế Diệp Thuệ, mặc dù anh nhìn thẳng phía trước nhưng hai tay đã đỏ rực. Đến giường, thẩm thuật vén chăn lên, cẩn thận đặt cô xuống, đợi Diệp Thuệ nằm xuống rồi anh mới giúp cô đắp kín chăn. Diệp Thuệ giấu cả cằm trong chăn, may là trong phòng đèn khá mờ nên thẩm thuật không phát hiện ra gương mặt cô đã đỏ bừng. Thẩm thuật quay lại phòng tắm, cầm gậy đặt bên cạnh giường cho cô. Diệp tuệ cầm chăn che kín mặt cô không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói anh ngủ ngon. Thẩm thuật nhìn cô, mỉm cười đáp lại em ngủ ngon. Sau khi anh rời đi, diệp tuệ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, dường như cô vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của thẩm thuật cùng bàn tay đặt bên hông cô. Cô vùi đầu vào chăn, toàn thân lăn lộn trên giường, trong lòng kêu gào ầm ĩ a a tối nay lại mất ngủ rồi. Thẩm Thuật trở về phòng mình. Bề ngoài trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã cuồn cuộn sóng dữ. Anh nằm trên giường, một cánh tay đặt sau gáy, mắt nhìn trần nhà. Nghĩ lại ban nãy khi anh bế Diệp Thụy, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng anh vẫn cảm nhận được là eo cô rất nhỏ, không vừa một vòng tay anh. Trong bóng đêm yên tĩnh, Thẩm Thuật lẩm bẩm: Thẩm Thuật, mày đúng là đồ cầm thú. Màn đêm đen được tô điểm bằng một vài ánh sao, khiến cho đêm đông rét lạnh càng thêm phần trống vắng buồn tẻ. Đêm đã về khuya, nhưng cả Thẩm Thuật và Diệp Thuệ đều mất ngủ. Trương 100, lúc Diệp Thuệ tham gia sâu thì chân đã khỏi hẳn, không cần ngồi xe lăn nữa, cuộc sống được ôm cô đi tới đi lui mà Thẩm Thuật mong muốn cũng đã kết thúc. Trước hôm ghi hình, Diệp Thuệ còn đi mua vài bộ quần áo với phong cách hoàn toàn trái ngược với Thẩm Thuật thường ngày. Vì muốn che giấu thật kỹ nên Diệp Tuệ đã trang điểm nhiều lớp cho anh, ngay cả tiểu lưu khi lần đầu tiên nhìn thấy thẩm thuật sau khi hóa trang cũng hoảng hồn một lúc, không ngờ là thẩm thuật cũng đi theo Diệp Tuệ. Diệp Tuệ rất hài lòng với khả năng hóa trang của mình, ngày ghi hình, hai người dậy rất sớm, Diệp Tuệ giúp thẩm thuật hóa trang thật tốt xong rồi mới đi ra cửa. Trong số khách mời còn có cả Tống Bạch đến ngày quay Diệp Tuệ mới biết, lúc cô đến địa điểm quay thì Tống Bạch còn chưa đến căn phòng mà diệp thụy đang đứng đây cũng chính là nơi mà bọn họ phải ở lại qua đêm khách mời vẫn chưa đến đủ nên chương trình chưa được bắt đầu đầu tiên diệp thụy quét mắt nhìn một lượt căn phòng kỳ lạ là trong này trống rỗng không có một con ma nào cả ngay cả cái bóng cũng không thấy diệp thụy không nghĩ ngợi miên man nữa dù sao có thẩm thuật ở đây rồi cô không việc gì phải sợ hết lại đưa mắt về nhìn anh Cô cảm thấy có gì đó không đúng, các nhân viên nữ đứng bên cạnh anh cứ liếc nhìn anh mãi thôi, liếc xong lại trụ đầu vào bàn luận. Ngay cả nhân viên đang đứng sau cô cũng nói chuyện về anh, lúc nghe thấy họ nói gì, diệp thụy suýt thì muốn đóng gói anh mang về nhà luôn. Hai nhân viên nữ đứng sau cô đồng thanh nói, anh nhân viên mới đến kia đẹp trai quá. Anh nhân viên này bọn họ không quen, mặc dù da hơi đen chút nhưng ngũ quan vẫn cực kỳ thu hút. Trước kia Tống Bạch cũng đã từng hợp tác với Diệp Tuệ trong một show thực tế, cô bé luôn theo sau Diệp Tuệ gọi chị, sau đó hai người cũng có gặp nhau trong những hoạt động khác nhưng Tống Bạch chưa bao giờ nhìn thấy thẩm thuật. Vừa đi vào phòng Tống Bạch đã chạy đến chỗ Diệp Tuệ, sau khi cô gặp tai nạn Tống Bạch vẫn luôn mong ngóng cô khỏe lại. Chị Diệp Tuệ em nhớ chị lắm, Tống Bạch nói, ngày nào em cũng lên mạng đọc tin tức về chị đấy. Tống Bạch khoát tay Diệp Thụy vui vẻ cọ cọ vào người cô, làm quản lý của cô bé còn sợ là cô bé sẽ trùi hết lớp trang điểm trên mặt đi, phải vội vàng nhắc nhở cô bé mấy câu. Diệp Thụy cười xoa đầu Tống Bạch dạo này học hành thế nào rồi? Ti cuối kỳ em đứng top 50 của khóa đấy chị. Tống Bạch vừa nói vừa ôm chặt tay Diệp Thụy. Thẩm Thuật đứng bên cạnh cô khẽ nhíu mày, hai cô gái này có phải hơi thân mật quá rồi không? Với cả. Bình thường Diệp Thuệ còn chưa bao giờ xoa đầu anh, vậy mà sao lại đối tốt với cô bé này thế? Thẩm thuật cố giữ bình tĩnh tự nói với chính mình rằng đây chỉ là một cô bé mười mấy tuổi thôi, còn anh là chồng hợp pháp của cô cơ mà không thể cứ ghen tuông bừa bãi như trước được. Diệp Thuệ đã phát hiện ra ánh mắt u án của người nào đó rồi, không khỏi nghiêng đầu nhìn anh một cái. Cái mặt kia đã bị cô giảm phấn cho đen đi rồi, giờ sắc mặt anh còn đen lại nữa, làm cô buồn cười không chịu được thẩm thuật ngay cả lúc ghen nhìn cũng đẹp trai quá đi. Anh nhân viên đứng bên cạnh tiểu lưu là người mới ạ. Tống Bạch hỏi nhỏ cô bé cảm thấy trên người thẩm thuật thoát ra một loại khí chất mà người ta không dám tới gần. Không biết có phải cô bé bị ảo giác không mà còn cảm thấy người kia có chút địch ý với mình nữa. Diệp Thuệ vỗ vào người thẩm thuật nghiêm túc giới thiệu với Tống Bạch anh ấy là tiểu thẩm. Thẩm thuật được gọi là tiểu thẩm lúc này chỉ biết giật nhẹ khóe môi, anh rất phối hợp gật đầu một cái, không nói tiếng nào cực kỳ trầm mặc. Tống bạch ồ một tiếng, bị thái độ của thẩm thuật dọa chạy mất ngồi xồm bên cạnh đạo diễn nghịch điện thoại. Các khách mời dần đến đông đủ 8 giờ tối, mọi người đứng trong phòng khách chuẩn bị ghi hình trực tiếp trên mạng. Nơi này là căn nhà bị ma ám mà người ta hay đồn, bây giờ đã trở thành địa điểm quay. Mặc dù có lời đồn như vậy. Nhưng nơi đây chưa từng xảy ra tai nạn chết người cho nên tổ chương trình mới quyết định lựa chọn. Các khách mời có cả nam và nữ, nhân viên làm việc thì phái nam nhiều hơn, dường khí coi như đầy đủ, còn có cả đội an ninh y tế chuyên nghiệp nữa, không có gì phải sợ cả. Diệp Tuệ nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ khoảng trên dưới 40 tuổi, nhìn có vẻ trầm tính, đứng yên ở một góc lúc tự giới thiệu bản thân cũng chỉ nói đúng một câu, chỉ ấy họ chu. Chương trình vừa bắt đầu, đạo diễn liền nói lại cho mọi người biết về câu chuyện xưa trong căn nhà này. Tục truyền từ thời dân quốc ở con đường này có một giạp hát là nơi thụ hội của rất nhiều danh ca nổi tiếng, mà căn nhà này là nơi ở của một người phụ nữ rất thích nghề hí khúc. Chiến tranh nổ ra, bom đạn phá hủy toàn bộ mảnh đất này, gần như san phẳng thành bình địa. Về sau khi con đường này được gây dựng lại ở căn nhà thứ nhất của khu phố, người ta thường xuyên nghe được tiếng hát lúc nửa đêm còn có tiếng bước chân, nhưng ra cửa xem thì không thấy có bóng dáng ai cả. Mặc dù không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cũng đủ khiến cho người ở trong căn nhà này sợ hãi dọn đi nơi khác lâu dần căn nhà này không có ai dám ở. Đạo diễn kể lại câu chuyện nghe rất sống động, cảm giác như đúng là có câu chuyện ấy thật vậy. Các khách mời ngồi quê quần trên salon, tiếng đồng hồ trong căn phòng phát ra âm thanh trầm thấp giọng của đạo diễn Tôn trầm khàn theo tiếng kim dây đồng hồ chạy khiến cho lòng người run sợ. Đạo diễn Tôn nở nụ cười đáng sợ, đây chính là nơi mà các bạn sẽ ngủ lại tối nay, chúc các bạn may mắn. Một người tên kim cương với thân hình cường tráng lên tiếng khinh thường, đạo diễn à tổ chương trình tối nay cũng phải ở lại đây luôn còn gì. Bầu không khí đáng sợ mà đạo diễn Tôn vất vả tạo ra đã bị phá hỏng trong chớp mắt. Cùng lúc đó, dân mạng đang ngồi xem trực tiếp cũng hưng phấn đến mất ngủ. Livestream nhà ma vào buổi đêm, tối nay khỏi ngủ luôn nhá. Mọi người nhìn cái người ở trong góc kia đi, trông lạ lắm đúng không? Các nghệ sĩ khác tôi biết hết, chỉ có người kia là ai vậy? Đừng nói là ma nhé à Lầu trên đừng có tự dọa mình. Tổ chương trình có nói là mời chuyên gia tới mà tôi thấy người kia nhìn có vẻ có khí chất lắm. Dịp đại thiên của chúng ta phải đối đầu với thiên sư chân chính rồi ha ha ha. Sau khi đạo diễn rời đi, các khách mời bắt đầu ngồi xuống, bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ ngủ. Diệp Thụy lấy mì tôm trong túi ra, có ai thấy đói không? Muốn ăn đêm không? Kim Cương giơ tay, cho tôi hai gói. Vì giữ dáng nên các khách mời nữ đều không có thói quen ăn đêm. Tống Bạch lấy bài tập toán ra, nói chờ lúc em làm bài xong thì mì cũng được nấu xong rồi. Kim Cương nhìn tờ bài tập của Tống Bạch sung phong nhận trách nhiệm giảng dạy cho cô bé, đừng thấy người ta chỉ phát triển cơ bắp mà nhầm nhé, năm đó thành tích thi tốt nghiệp của anh rất tốt đó. Kim Cương to con ngồi bên cạnh Tống Bạch là học sinh trung học rất kiên nhẫn giảng cho cô bé mấy bài tập toán. Triệu hủy lấy mặt nạ trong túi ra, rửa mặt sạch sẽ rồi đắp lên, vừa đắp vừa nghịch điện thoại. Bầu không khí rất hài hòa, sự bình tĩnh của các nghệ sĩ khiến cho đạo diễn tôn rất hài lòng, đây là điều mà ông mong muốn. Bây giờ bọn họ bình thản thế này thôi, đến đêm khuya tổ chương trình sẽ tạo ra những tình huống rất đáng sợ đảm bảo khiến cho bọn họ sợ hãi. Tôi có cảm giác các nghệ sĩ không phải là đến nhà ma ở mà là đang hưởng thụ cuộc sống thì đúng hơn ấy. Ở trong nhà ma mà nấu mì tôm, làm bài tập đắp mặt nạ dưỡng da các anh chị còn làm được chuyện gì nữa thì làm nốt cho em xem đi, ha ha ha ha muốn em cười chết sao. Mùi mì tôm tỏa hương ngào ngạt khắp phòng, cuối cùng cũng có một khách mời ý thức được là bọn họ đang tham gia một chương trình về ma quỷ tâm linh. Khổng Giang nói: "Thơm quá, có sợ sẽ dụ ma quỷ tới không?" Bình luận chạy qua toàn những chữ ha ha ha ha, không ai tin đây là nhà ma thật cả. Các khách mời cười nói vui vẻ, trong bếp Diệp Chuệ mở vung nồi chuẩn bị gấp mì ra bát. Chu Thiên Sư vẫn rất trầm tĩnh, sắc mặt nặng nề ngồi ở một góc, lạnh lùng nhìn một lượt các khách mời, lắc đầu thở dài. Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng thở dài, khiến mọi người sợ đến toát mồ hôi lạnh theo âm thanh nhìn lại tầm mắt bọn họ đều tập trung trên người Chu Thiên Sư. Sao Chu Thiên Sư lại đột nhiên than thở như thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Bọn họ đã quên rằng Chu Thiên Sư cũng chỉ là một khách mời bình thường mà tổ chương trình mời tới, người ta có những hành động gì cũng không có nghĩa là trong nhà này có chuyện không bình thường. Các khách mời càng nghĩ càng thấy sợ trong đầu đã hiện lên rất nhiều cảnh đáng sợ trong phim kinh dị. Chỉ có Duy nhất Diệp Tuệ là bình tĩnh, câu nghiêm túc hỏi, "Chu Thiên sư chỉ có muốn ăn mì không?" Chu Thiên sư nghĩ một lúc, chậm rãi giơ một ngón tay ra, nói, "Cho tôi một bát ít thôi." Thì ra không phải Chu Thiên sư phát hiện ra điều bất thường, mà là người ta đói bụng thôi. Tất cả mọi người đều mở mang tầm mắt, bọn họ sững sờ nhìn Diệp Tuệ lấy thêm một bát mì tôm bưng tới cho Chu Thiên sư. Sau đó, lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến Chu thiên sư lạnh lùng thanh cao cầm đũa gắp mì hút sùn sụt vẻ mặt tuy vẫn nghiêm trang cơ mà. Chu thiên sư à, sự tôn quý của chị đi đâu mất rồi. Khách mời ai cũng lầy cả đến Chu thiên sư mà cũng như vậy luôn. Người ta là đệ tử chính tông của phái Mao Sơn, là một thiên sư chân chính đó chẳng qua hơi khó tính chút thôi, thôi tôi không bịa tiếp được nữa rồi, mời lầu dưới. Chương trình này sẽ ghi lại toàn bộ quá trình cho khán giả xem tất cả các ngóc mách trong nhà đều có gắn camera theo dõi. Tất nhiên sẽ có một nhà vệ sinh không có camera, cảnh các nghệ sĩ thay quần áo sẽ không bị quay lại. Tuy nhiên vì số lượng khách mời tương đối nhiều nên không thể chờ xếp hàng để vào chung một nhà vệ sinh được các nghệ sĩ nữ có thể vào nhà vệ sinh khác rồi lấy quần áo bịt camera lại là xong. Diệp tuệ đi vào toilet không có camera, cô thay quần áo ngủ chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Diệp Thụy đâu rồi? Không thấy cô ấy đâu cả, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ đến thể chất đặc biệt của cô ấy, tự dưng tôi thấy lo quá. "Dời ạ, Diệp Thụy vừa mới vào toilet thôi, khuya rồi đừng nói lung tung, ở đó có nhiều nhân viên như thế, sao mà có chuyện gì được." Trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, lúc Diệp Thụy đánh răng, cô cúi đầu xuống, không lâu sau bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, dường như cảm nhận được điều gì đó. Cô dừng động tác ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên gương hiện lên ba chữ tây xương ký. Tay cầm cốc của cô trở nên căng cứng, làm bộ như không có việc gì, bắt đầu xúc miệng. Một lát sau cô ngẩng lên tiếp thì thấy chữ trên gương đã biến mất trong gương phản chiếu mặt của cô, mặt gương sạch sẽ không bị đỏng một chút hơi nước nào. Diệp Thuệ liếc nhìn quanh một vòng, không thấy có gì cả. Nếu ở đây có ma thì tại sao đôi mắt này của cô lại không nhìn thấy chứ? Diệp Thuệ ban nãy còn bình tĩnh nấu mì tôm, giờ ăn no xong đánh răng rửa mặt thì lại không bình tĩnh nổi nữa rồi. Lúc đi ra toilet sắc mặt cô hơi tái đi, mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Thẩm Thuật đang ở bên ngoài trường quay. Thẩm Thuật ngồi đằng sau máy quay, anh vẫn luôn chú ý tới Diệp Thuệ, hai người nhìn nhau Thẩm Thuật dùng khẩu hình nói với cô, đừng sợ anh ở đây. Diệp Thuệ gật đầu chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thuật là cô sẽ dũng cảm hơn rất nhiều. Dân mạng với con mắt tinh tường cũng đã nhận ra sự khác lạ của Diệp Tuệ. Sắc mặt của Diệp Tuệ hình như hơi là lạ có phải đã có chuyện gì trong toilet không? Trong đấy không có camera nên không ai nhìn thấy gì cả. Mấy người nghĩ xem Diệp Tuệ vừa mới nhìn ai. Lúc nãy cô ấy cứ một mực nhìn về một hướng ở đó có một người rất quan trọng sao? Chắc là đang nhìn đạo diễn thôi chứ nhìn ai, trong phòng toàn các nhân viên công tác thôi mà. Mặc dù căn nhà này có rất nhiều phòng riêng, nhưng các nhân viên muốn đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ, nên bọn họ buộc phải để cho tất cả khách mời ở chung một chỗ để tiện theo dõi. Buổi tối, khách mời nam và khách mời nữ chia làm hai nhóm, tất cả nằm tất ở trong phòng khách mà ngủ. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ các nghệ sĩ bận rộn trải chăn đệm thật dày rồi chui vào nằm. Diệp Tuệ nhìn thầm thuật ở cách cô không xa, sau đó nằm xuống. Đang lúc mọi người chuẩn bị nói chuyện đôi ba câu thì đèn trên trần nhà bỗng lóe lên mấy cách đèn đang tắt tự dưng lại sáng lên. Bầu không khí bỗng chốc căng như dây đàn, dường như chỉ cần kéo nhẹ là sẽ đứt. Giờ phút này, mọi người không hẹn mà cùng im lặng cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài cửa sổ. Diệp Tuệ nhìn mọi người một lượt, cô phát hiện trừ cô ra thì ai cũng đang sợ, đến cả Kim Cương luôn tự sưng là không sợ trời không sợ đất cũng đang nằm cứng đơ một chỗ. Tống Bạch thì càng không cần phải nói, cô bé vội vàng rúc sát vào người Diệp Tuệ, dính chặt lấy cô, bấy giờ mới cảm thấy an tâm hơn. Diệp Tuệ nhìn thầm thuật quả nhiên anh vẫn bình thản đứng yên tại chỗ, chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh là Kim Cương, hình như anh ấy đã bình tĩnh trở lại, cười hì hì hai tiếng, đừng sợ phòng ốc cũ rồi nên đèn đóm chập chờn là chuyện bình thường, không vấn đề gì đâu. Diệp Tuệ cũng vỗ vai Tống Bạch để an ủi cô bé. Tống Bạch hỏi nhỏ chị ơi, chị có nghĩ trong nhà này có ma không? Diệp Thụy biết nơi này chắc chắn có ma, nhưng cô không thể nói thẳng với Tống Bạch như thế được không thì tất cả mọi người sẽ hoảng sợ mất. Giọng Tống Bạch tuy không lớn, nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh nghe vẫn rất rõ ràng, cô bé vừa nói xong, tất cả khách mời đều quay sang nhìn Diệp Thụy, chờ cô trả lời. Diệp Thụy cười nói, ở đây nhiều người thế này, cho dù có ma thì nó cũng không dám xuất hiện đâu. Diệp Thuệ không trả lời thẳng câu hỏi của Tống Bạch mà nói đùa với cô bé, nhưng cũng đủ khiến mọi người an tâm hơn. Kim Cương cũng phụ họa theo lời cô, anh ấy thậm chí còn đánh bảo muốn kể chuyện ma, lúc này mà không kể chuyện ma thì tiếc quá. Để tôi kể cho mọi người một phiên bản hài nhé, đảm bảo ai cũng phải cười cho mà xem. Nghe anh ấy nói muốn kể chuyện, mọi người đều đồng loạt xuống vào. Kim Cương là một người rất sôi nổi, chuyện anh ấy kể chắc chắn sẽ làm cho mọi người thích thú. Ngày sửa ngày xưa, có một người không tin rằng trong nhà này có ma nên đã đánh liều dọn vào ở Buổi tối ngày thứ nhất, anh ấy phát hiện đèn trong nhà bị hỏng hết Làm thế nào cũng không bật sáng được cho nên sợ quá phải mời thầy về nhà xem thế nào Mà ông thầy kia cũng chỉ là một tên gà mờ sau khi kiểm tra toàn bộ các phòng Cuối cùng ông ấy nói là đèn không sáng vì dây điện bị chuột cắn đứt rồi Khuyên anh ấy còn trẻ không nên mê tín quá Sau khi nối lại dây điện quả nhiên đèn đã sáng, mấy ngày sau không xảy ra chuyện gì nữa. Đến ngày thứ tư, câu chuyện của Kim Cương vừa mới bắt đầu thì đèn trên trần rất phối hợp mà chập chờn vài cái sau đó tắt phụt cả căn nhà chìm trong bóng tối. Không khí lại rơi vào yên tĩnh, Diệp Thuệ rất bình tĩnh đứng dậy đi tới chỗ công tắc điện, vừa nãy cô đã tận mắt trông thấy có một con ma chơi xấu dập cầu giao điện đi. Cô bật đèn lên, căn phòng lại sáng trở lại, chiếu lên gương mặt cứng đờ của các khách mời, Diệp Tuệ là người duy nhất giữ được bình tĩnh trấn an cảm xúc của mọi người. "Kim Cương, chuyện anh kể hay lắm, điện vừa nhảy áp nên đèn mới tắt thôi." Trong nháy mắt mọi người đều tập trung nhìn Diệp Tuệ, ai cũng bị thái độ bình tĩnh của Diệp Tuệ ảnh hưởng nên cũng từ từ thả lỏng tâm trạng. Thật ra tổ đạo diễn cũng có ý định chơi xấu một chút để dọa các khách mời, nhưng không ngờ bọn họ còn chưa kịp làm gì thì đèn đã tắt rồi. Vừa rồi anh tắt đèn đấy à, sao tôi không thấy gì, tôi còn tưởng là anh tắt chứ, hay là có ai tắt mà tôi với anh không nhìn thấy nhỉ Các nhân viên bắt đầu xôn xao, không hiểu sao lại có chuyện vừa rồi xảy ra Đạo diễn tưởng là các nhân viên làm còn khen bọn họ vì đã tạo hiệu ứng kịp thời, không ngờ các nhân viên cũng chẳng biết gì cả Diệp tuệ liếc mắt nhìn thầm thuật, không hiểu sao cô lại cảm giác được sự tự hào trong ánh mắt của thầm thuật nhìn cô Bình thường ở trước mặt anh cô luôn là một đứa nhát gan, bây giờ lại có thể bình tĩnh đến vậy, không còn cách nào cả các khách mời ai cũng sợ hãi cô phải can đảm lên thôi. Diệp Thuệ cúi đầu cười trộm, không dám để cho camera quay được. Kim Cương nhận được lời khen từ Diệp Thuệ, tiếp tục kể nốt câu chuyện còn giang giờ các khách mời cũng hào hứng, chuyện ma chính là như thế đó, càng sợ lại càng muốn nghe. Đến buổi tối ngày thứ tư, người kia lại cảm thấy có gì đó không bình thường, nửa đêm bỗng có tiếng ai đó gõ cửa. Cốc cốc cốc, chuyện ma của Kim Cương lại linh nghiệm rồi, cái cửa sổ ngay gần chỗ anh ấy không biết bị ai gõ, làm anh ấy sợ quá ngậm chặt miệng lại. Mọi người đồng loạt nghĩ đến mấy tin đồn về Diệp Tuệ, nghe nói cô là đại sư có thể hàng yêu trừ ma cho nên bọn họ theo bản năng coi Diệp Tuệ là vị cứu tinh ồ ạt chạy tới núp phía sau cô. Trong số họ thì có Kim Cương chạy nhanh nhất cả nhóm ai cũng run hết người, hoàn toàn quên mất vị thiên sư chân chính kia. chu thiên sư, cốc cốc cốc, lại thêm 3 tiếng gõ cửa. Diệp Tuệ đã nhìn thấy con ma nghịch ngợm đứng bên ngoài cửa sổ, nó rất phối hợp với câu chuyện Kim Cương kể tái hiện lại không cảnh trong câu chuyện. Cô vẫy tay với Thẩm Thuật, nói anh mở cửa sổ giúp tôi được không? Thẩm Thuật kéo thấp mũ xuống, tay cầm máy quay, gần như che hết cả gương mặt. Anh cúi đầu đi tới bên cạnh Diệp Tuệ, hai người cùng đi tới chỗ cửa sổ. Thẩm Thuật mở cửa ra con ma kia bất ngờ bị cửa đập mạnh vào mặt làm ngã vật ra đất, trên cửa sổ vẫn còn in hẳn vết mặt của nó. Kim Cương run rẩy chỉ tay vào cửa sổ, "Diệp Tuệ, hình như trên cửa có hình mặt người đúng không?" Diệp Tuệ bình tĩnh lấy khăn tay ra lau cửa sạch sẽ có sao? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, "Diệp Tuệ à, cô đừng có nói là mắt chúng tôi kém đấy nhé, ai cũng thấy là cô vừa mới lau đi cái thứ đáng sợ kia rồi đó nha." Chương 101, Tống Bạch và Kim Cương cùng dụi mắt, thái độ bình thản của Diệp Tuệ thật sự làm cho bọn họ tưởng là dấu vết in trên cửa ban nãy là ảo giác của bọn họ thật con ma ban nãy bị cửa đập vào mặt lúc này đang gục bên cửa sổ, nó mặc quần áo thời dân quốc tuổi thân ôm mặt nhưng vì sợ thẩm thuật nên không dám nhích lại gần, chỉ biết núp trong góc tường, dùng ánh mắt để lên án. Diệp Thuệ lo mọi người sợ nên đã lau đi lau lại cửa sổ mấy lần, đến khi không còn thấy dấu vết gì mới thôi. Tim Cương Bảo dặn bước vài bước đến chỗ cửa sổ, nhưng vẫn cách xa Diệp Thuệ vài mét, anh ấy chỉ vào cánh cửa vừa bị hằn vết mặt lên rồi nói chỗ kia ban nãy rõ ràng có gì đó mà. Diệp Tuệ vì không muốn anh ấy sợ nên có đánh chết cô cũng không chịu thừa nhận. Chắc là anh nhìn nhầm rồi. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, anh nhân viên này vẫn đứng cạnh tôi nãy giờ, anh có nhìn thấy gì không? Thẩm thuật cúi đầu, cái mũ che đi hơn nửa gương mặt anh, lúc ở trên xe Diệp Tuệ còn trang điểm thêm cho anh, nên nhìn khác xa so với mặt thật. Thẩm thuật nghe xong câu hỏi của Diệp Tuệ, anh không nói gì, chỉ cúi xuống lắc đầu, đương nhiên là anh phải đứng về phe cô rồi. Diệp Tuệ nói có là có cho dù không có thì anh cũng sẽ biến ra cho cô, nếu Diệp Tuệ nói không có thì chính là không có, anh chắc chắn sẽ cùng cô xóa sạch chứng cứ. Kim Cương yên lặng hoài nghi hai mắt mình, có thể đúng là anh đã nhìn nhầm thật. Dân mạng xem xong cảnh này thì cười như điên. Diệp Tuệ đáng yêu thật cả phản ứng của Tống Bạch và Kim Cương nữa chứ, tôi cười ngã lăn xuống ghế rồi, ai tìm giúp tôi cái đầu với. Xem ra mấy tin đồn ma quái kia đúng là có liên quan đến Diệp Thuệ Không thì sao hôm nay việc gì cũng toàn là cô ấy đứng ra giải quyết chứ Cái cửa sổ mà Diệp Thuệ lau ban nãy đúng là có in hình mặt người mà Có nhiều bạn còn tua chậm lại đoạn ban nãy để xem rồi chụp lại màn hình Đúng là có thể nhìn thấy dấu vết in trên cửa sổ Ngôi nhà này có ma thật đó, tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng quá Thế mới nói Tuệ Tuệ đúng là Diệp Đại Tiên mà, ban nãy con ma kia nhìn thấy cô ấy nên sợ chạy mất rồi. Điều dân mạng suy đoán cũng đúng một nửa, con ma là bị chồng của Diệp Tuệ là thẩm thuật dọa chạy coi như cũng chính là Diệp Tuệ dọa nó đi. Diệp Tuệ không hề biết là danh hiệu Diệp Đại Tiên của mình đang dần được công nhận, cô đứng bên cạnh thẩm thuật một lúc để lây chút dương khí của anh, sự sợ hãi trong lòng cũng vơi đi không ít. Diệp tuệ bình tĩnh quay về ngồi bên cạnh tống bạch kim cương là một đại nam nhân cứ núp một chỗ thì cũng ngược đành phải chậm rãi trở về chỗ của mình. Triệu hủy thì may là con gái có thể quang minh chính đại bám lấy diệp tuệ không đi. Kim cương nhìn chu thiên sư nãy giờ vẫn không nói lời nào chắc chu thiên sư cũng phải biết chuyện gì đó chứ nhỉ. chu thiên sư chỉ nói xem ban nãy ở cửa sổ có ma không. Năng lực của Chu thiên sư không tệ, nhưng chị ta cũng chỉ mở một nửa con mắt, có thể thấy một nửa số quỷ, nửa còn lại thì không nhìn thấy. Con ma ở cửa sổ chị ta không thấy, chỉ thấy mấy con ma ở phòng bên cạnh. Nhưng đã có người hỏi thì chị ta phải trả lời, nhưng trả lời theo một cách khác. Nếu anh sợ thì cầm mấy lá bùa này cho tăng thêm lòng dũng cảm đi. Chu thiên sư móc trong người ra một sấp bùa nhét vào tay kim cương. Kim cương chẳng hiểu ra sao. Nhiều bùa thế này thì biết dùng cái nào trước hả Nhét bùa cho kim cương xong Chu thiên sư lại yên lặng lui về vị trí của mình Ngồi yên như người tàng hình Ha ha ha nhìn cái mặt ngơ ngác của kim cương kìa Có phải đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy nhiều bùa như vậy không nhỉ Tôi thì tôi nghĩ bám lấy tuệ tuệ là tốt nhất Tuệ tuệ có thể hàng yêu trừ ma Cũng có thể tạo cho người ta cảm giác an tâm Mà ôm chị tuệ lại thơm thơm mềm mềm nha Lầu trên stop lại hộ cái Bắt đầu lạc đề đấy hả Thời gian ở trong căn nhà ma vẫn phải tiếp tục kim cương không dám kể chuyện ma nữa, mấy hiện tượng kỳ lạ xuất hiện cũng đều tại câu chuyện của anh ấy mà ra anh ấy không dám liều nữa đâu. Tất cả lại nằm xuống, tống bạch bỗng lên tiếng, chị Diệp Tuệ, hay là chị kể chuyện đi. Nếu so sánh với các khách mời ở đây thì Diệp Tuệ là người có kinh nghiệm đối diện với ma nhiều nhất, đừng nói là một chuyện có khi nói đến mấy ngày vẫn chưa hết chuyện đâu. Khổng Giang có biết về mấy tin đồn về Diệp tuệ cảm thấy lời đề nghị này không tệ, Diệp tuệ kể chắc chắn hay hơn Kim Cương. Triệu Hủy đã đắp mặt nạ xong, cô ấy cũng nói Kim Cương kể chuyện không đủ sợ nên ma nó mới không chấp nhận được đấy. Triệu Hủy và Kim Cương trước khi vào giới giải trí đã là bạn cùng lớp, cô ấy tranh thủ trêu chọc cậu bạn mấy câu. Đạo diễn nhìn nhóm khách mời gan dạ trước mắt tự cảm thấy có phải mình đã mời nhầm người rồi không? Tiếng hét chói tai đâu hả? Sao không có người nào sợ run bần bật lên thế? Dưới sự chờ mong của mọi người, Diệp Tuệ bắt đầu kể chuyện ma. Tâm trạng cô tự dưng có phần phấn khích cô đã bị hù dọa lâu quá rồi, bây giờ đến lượt cô hù lại mọi người. Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật đang đứng ngay trước công tắt điện, mỉm cười với anh cố ý chiêu chọc anh dai quay phim tắt đèn hộ tôi với. Thẩm Thuật nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của Diệp Tuệ, bất đắc dĩ mỉm cười, nghe lời tắt đèn đi. Cả buổi tối Diệp Thuệ chưa có cơ hội nói chuyện với Thẩm Thuật, lúc này cô tranh thủ nói thêm với anh mấy câu cho xin một ánh đèn nào, kể chuyện ma mới có không khí chứ. Thẩm Thuật rất phối hợp ném cho cô một cái đèn pin cầm tay. Các khách mời và nhân viên làm việc đều không nhìn thấy rõ hành động của Thẩm Thuật và Diệp Thuệ, Diệp Thuệ chuẩn bị dọa ma rồi đây, bọn họ vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Diệp Thuệ bật đèn pin lên, ánh sáng trắng chiếu vào gương mặt cô, cô vuốt nhẹ tóc mình cúi đầu xuống. Hờ hờ một tiếng cười diễu cợt vang lên trong không gian yên ắng khiến cho người ta sợ hãi tống bạch kim cương và mọi người theo bản năng nín thở vẻ mặt khiếp sợ nhìn diệp thụy lúc này đã thay đổi thái độ lúc mọi người đang giữ im lặng kim cương đánh bạo gọi diệp thụy diệp thụy giống như không nghe thấy mấy giây sau mới có phản ứng cô dùng một tốc độ cực kỳ chậm ngẩng đầu lên anh gọi tôi à giờ phút này nhìn diệp tuệ khác hẳn bình thường giọng cô hàn đi nhiều phối hợp với cử động cứng nhắc của cô hoàn toàn biến thành một con người khác kỹ năng diễn xuất của cô quá tốt khiến cho mọi người tưởng thật đồng loạt bị kéo vào thế giới mà diệp tuệ tạo ra chỉ có thẩm thuật là vẫn mỉm cười quan sát tim cường sợ đến nỗi muốn khóc luôn người run lẩy bẩy lắp bắp hỏi tôi tôi tôi cô cô cô cô là ai lại một tiếng cười khẽ khàng vang lên diệp tuệ nhếch môi nhìn rất đáng sợ nói tôi là chủ căn nhà này Tống Bạch và Triệu Hủy nghe xong liền sợ hãi chạy biến khỏi chỗ Diệp Thuệ, dựa vào cùng với các khách mời khác, bọn họ đều đã quên là ban nãy chính mình là người muốn Diệp Thuệ kể chuyện ma. Người to con nhất hội là Kim Cương lúc này trở thành người phát ngôn của cả hội chúng tôi không, không phải cố ý muốn quấy giày cô đâu. Diệp Thuệ hò nhẹ một tiếng, nói tôi biết vậy thì phạt mấy người nghe tôi hát một bài nhé. Cổ hỏng tôi năm xưa đã bị thương, tiếng hát chắc sẽ không dễ nghe đâu. Diệp Thuệ không đợi bọn họ trả lời mà hát luôn, nguyệt sắc rung rung dạ, hoa âm tịch tịch xuân, như hà lâm hảo phách bất kiến nguyệt trung nhân. Những câu trong tác phẩm Tây xương Ký, bản dịch trên mạng như sau, ánh trăng loang thắm màn đêm, hoa âm thầm lặng xuân êm dịu dàng, đã đem soi ánh hào quang, sao còn chẳng thấy mặt nàng tiên Nga. Những câu hát qua giọng của Diệp Thuệ nghe vô cùng bi thương, đặc biệt cô còn dùng giọng khàn để hát nên cực kỳ dọa người. Hát xong mấy câu, Diệp tuệ lại cười nhạt với những khách mời lúc này đã sợ đến ngây người, xem ra mấy người không thích nghe rồi, vậy mấy người hãy ở lại đây hầu hạ tôi suốt đời đi. Các khách mời sợ hãi đứng bật dậy rồi chạy đi, vừa chạy vừa hô lên, mẹ ơi con muốn về nhà, sợ quá rời ơi. Diệp tuệ lập tức hất mái tóc dài lên, nói với bọn họ ơ kìa ơ kìa ơ kìa, tôi vẫn còn chưa kể chuyện ma mà. Mấy con ma trong phòng, sao lúc bọn họ lên sàn lại không tạo được ảnh hưởng lớn như Diệp tuệ chứ. Bây giờ muốn làm ma cũng khó quá, đèn trên trần được bật sáng, Diệp Thuệ trở lại bình thường, các khách mời mềm nhũn cả chân quay về bên cạnh cô, vì muốn xem xem có đúng là Diệp Thuệ bị ma nhập không tống bạch còn trò cô mấy cái. Tim Cương đã không còn là chàng trai không sợ trời không sợ đất như lúc đầu nữa rồi, anh ấy ôm trái tim yếu đuối của mình, run run nói tuệ à, lần sau muốn dọa ma thì cũng phải chào hỏi một tiếng đã chứ. Hành động ban nãy của Diệp Thuệ cũng đồng thời khiến cho dân mạng bùng nổ. Tôi còn tưởng Diệp Thụy bị ma nhập thật cơ, sợ quá tí thì quăng điện thoại đi rồi. Bây giờ còn ai dám nói kỹ năng diễn xuất của Diệp Thụy không tốt nữa không? Vừa nãy cô ấy đã làm cho mọi người sợ phát khóc kia kìa. Diệp Thụy còn thay đổi cả giọng nói nữa chứ, tôi quên mất hẳn luôn người kia là Diệp Thụy rồi, thật sự quá dã man. Diệp Thuệ chỉ muốn nghiêm túc dọa ma một lần thôi, ai ngờ lại nhận được hiệu quả ngoài mong đợi như thế, khả năng diễn của cô đã được các bạn trên mạng công nhận bọn họ ai cũng mong chờ bộ phim tiếp theo của cô. Trong lúc vô tình Diệp Thuệ đã quảng cáo miễn phí cho phim của mình, nhưng bản thân cô lại không biết gì cả. Ngoài các khách mời ra thì toàn bộ các nhân viên làm việc cũng bị Diệp Thuệ làm cho kinh sợ, đến khi cô quay về với giọng nói thật của mình thì bọn họ mới bình tĩnh lại được. Tập kỳ hình đầu tiên rất thành công, đạo diễn Tôn một lần nữa cảm thấy may mắn khi mình đã mời Diệp Tuệ tham gia, không thì chưa chắc chương trình đã hot thế, lượt xem của tập đầu tiên đã được hơn 200 triệu rồi. Hôm sau, các khách mời đi ra khỏi căn nhà ma ấn tượng sâu đậm nhất mà căn nhà này để lại cho bọn họ không phải là vì nó đáng sợ mà là vì trong nhà có Diệp Tuệ. Cả bọn thầm nghĩ lần sau không thể tùy tiện bảo Diệp Tuệ kể chuyện ma được. Trải qua một buổi tối các khách mời đã trở nên thân thiết hơn Trước khi ra về, Diệp Tuệ còn treo Kim Cương Nếu còn muốn nghe chuyện ma nữa thì cứ đến tìm tôi nhé Kim Cương nhăn nhó lắc đầu Tuệ à, chúng ta ở trong nhà ma thôi là được rồi Cô đừng bày thêm trò gì nữa Đối với Kim Cương thì Diệp Tuệ còn đáng sợ hơn cả nhà ma nữa Diệp Tuệ ngồi lên xe bảo mẫu của mình Thẩm thuật đã ngồi trong xe chờ cô Vừa mới lên xe cô liền cầu được khen ngợi Thẩm thuật, anh thấy em giỏi không? Bọn mình có thể coi là một đôi vợ chồng bắt ma rồi đấy. Thẩm thuật cười gật đầu, vợ nói thế nào thì chính là thế ấy. Tiểu lưu không xem nổi hai người sâu ân ái, vội vàng quay người đi. Trong buổi tiệc mừng sinh nhật thẩm thuật, Diệp Tuệ đã cố ý nói với người nhà họ Thẩm chuyện thẩm thuật rất giàu có chính là muốn bọn họ không coi thường anh nữa. Chuyện này cô cũng chỉ tiện ngồm thì nói thôi, nhưng đối với thẩm tu thì đó lại là một lời khẳng định cho suy đoán lúc trước của hắn. Thẩm Thuật vốn là người nhạt nhòa nhất của nhà họ Thẩm, vậy mà bây giờ lại trở thành một người giàu có. Thẩm Tu nghĩ mãi không ra, sao một kẻ vô tích sự như Thẩm Thuật lại đột nhiên phát nhanh như thế được. Chuyện này còn phát sinh sau khi Thẩm Thuật và Diệp Thuệ kết hôn, không lẽ đúng là vì Diệp Thuệ có số vượng phu sao. Thẩm Tu không tin mấy chuyện mê tín này, cả cái câu mọi người nói Thẩm Thuật sẽ không sống quá 30 tuổi hắn cũng nghĩ là bịp bởm. Trước mắt thì chuyện thẩm thuật phát tài này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của hắn. Từ trước đến nay thẩm tu luôn được coi là niềm hy vọng của nhà họ thẩm, cũng là người được cả nhà quan tâm nhiều nhất. Nhưng bây giờ nhìn thẩm thuật đi, người ta đầu tư làm ăn thế nào mà mua được cả máy bay riêng rồi, nếu so với thẩm thuật thì số tiền mà thẩm tu kiếm được trong showbiz thật chẳng thấm vào đâu. Hắn chỉ có thể tổng kết chuyện này bằng hai chữ, bẽ mặt. Làm lưu lượng minh tinh nhìn qua thì có vẻ đứng đắn chỉnh tề, nhưng thật sự cũng rất áp lực mặc dù có fan ủng hộ nhưng dư luận trên mạng cũng đủ khiến cho người ta bực bội khó chịu. Hai ngày nay tâm trạng của thầm tu cực kỳ tệ, tranh thủ một ngày rảnh rỗi, hắn liền một mình đi uống rượu giải sầu. Phải rồi, làm minh tinh thì không được đến mấy quán nhậu vỉa hè thầm tu không thể phá hỏng hình tượng đành phải chọn một khách sạn vậy. Thế mà không ngờ lại trùng hợp gặp được thẩm thuật ở đó. Thẩm Thuật không đi một mình, bên cạnh anh còn có một người nữa, nếu Thẩm Tu không nhầm thì đó là Nhiêu Tổng của công ty điện ảnh Quang Hòa. Trong lòng hắn thật sự muốn chửi thề, hắn đã từng hợp tác với công ty của Nhiêu Tổng trong một bộ phim, nhưng sau lần đó thì không gặp mặt lần nào nữa. Còn Thẩm Thuật thì sao? Sao Nhiêu Tổng lại cười nói với Thẩm Thuật như thế? Hai người còn trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí vô cùng hài hòa. Thẩm Thu suýt nữa lại nghi ngờ Thẩm Thuật chính là Thẩm Tổng của Hoa Thủy. Nhưng nhìn thẩm thuật thì thật sự không cảm thấy anh có khí chất của một con người với giá trị lên đến trăm tỷ. Thẩm tu chơ mắt nhìn thẩm thuật và Nghiêu Tổng đi vào thang máy, bên trong thang máy không có ai khác cả. Thẩm tu, một người vô sỉ vô địch thiên hà cứ thế xông tới bấm nút thang máy liên lịa cửa thang máy ngay khi chỉ còn hé ra một khai nhỏ lại được mở ra. Thẩm tu chậm rãi đi vào thang máy, nói Nghiêu Tổng phải không ạ? Ở đâu tự nhiên lòi ra một người đến bắt chuyện làm quen như đúng rồi vậy? hai người đứng trong thang máy cùng nhau quay đầu nhìn thẩm tu không hổ là người đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất nét mặt của thẩm tu cực kỳ chân thật ra vẻ kinh ngạc khi tình cờ gặp người quen trong sự kinh ngạc còn có cả vui mừng nữa thẩm thuật thấy hơi buồn cười môi anh mím lại thành một đường thẳng nhìn đi chỗ khác thái độ của nghiêu tổng thì tương đối khách khí và xa cách thẩm tu đấy à lâu rồi không gặp tôi chỉ tiện đi ngang qua thôi thẩm tu nhìn nghiêu tổng rồi lại liếc sang thẩm thuật vị này là Thẩm thuật tự nhiên bị chỉ điểm, Nhiêu Tổng và Thẩm thuật liếc nhau một cái, Nhiêu Tổng không giới thiệu thân phận thật của anh mà nói anh ấy là bạn của tôi. Thẩm Tu bắt đầu suy nghĩ xa xôi. Bạn ư, chẳng lẽ gần đây Thẩm thuật đang hợp tác với Nhiêu Tổng để đầu tư cho một bộ phim nào đó? Có thể vì đã đóng quá nhiều phim, cho nên Thẩm Tu đã suy diễn Thẩm thuật thành một đại boss thần bí với lòng dạ thâm độc và đầy mưu mô thủ đoạn. Nếu lời độc thoại nội tâm của Thẩm Tu mà bị Diệp Truyệ nghe thấy thì nhất định cô sẽ chửi hắn một trận ra hồn. Thẩm Thuật hiền lành tốt bụng như thế, lòng dạ thâm độc ở đâu? Mưu mô thủ đoạn chỗ nào hả? Nội tâm của tên Thẩm Tu ngu ngốc này quả thật có thể viết thành sách luôn được rồi. Thẩm Thuật quay đầu nhìn Thẩm Tu, mỉm cười như đang suy nghĩ đến điều gì, tựa như đang muốn nói với hắn rằng, đừng có đoán, mày không thể biết được sự thật đâu. Thẩm Tu nhìn Ngưu Tổng, khách sáo nói: Ngưu Tổng và anh này đến đây ăn tối à? Thẩm Thuật khẽ nhún mày thở ơ liếc Thẩm Tu một cái thái độ lạnh nhạt không nói năng gì. Ngưu Tổng vẫn lịch sự trả lời, nhưng câu đầu tiên đã vạch trần ngay ý đồ của Thẩm Tu. Bây giờ không phải giờ làm việc tôi với bạn tôi còn có chút chuyện riêng chúng tôi đi trước đây. Ý là cậu đừng có đi cùng chúng tôi không chào đón cậu đâu. Khóe miệng đang cười của Thẩm Tu trở nên căng cứng. Tôi chỉ đến đây tìm người thôi, không quấy giày hai người nữa. Thẩm thu tùy tiện lên đại một tầng cửa thang máy mở ra, hắn chẳng biết đâu với đâu cơ thế đi ra ngoài, đeo khẩu trang đội mũ kín mít. Nhân viên vệ sinh vừa mới quét dọn phòng xong, bỗng trông thấy một người che mặt kín bưng, thẩm thà thẩm thụt đứng trước mặt. Giọng nói của nhân viên vệ sinh rất lạnh lùng, thật ngại quá thưa anh, xin hỏi anh ở phòng nào ạ? Thẩm thu tức giận đi vào một thang máy khác chẳng buồn ăn uống gì mà về luôn. Bao nhiêu năm qua, ai cũng nghĩ chỉ có thẩm tu hắn là người có khả năng thừa kế công ty, ỉ vào việc này nên hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện đi học kinh doanh, cứ tập trung cho giới giải trí. Gen của nhà họ thẩm rất tốt, ngũ quan của thẩm tu vốn không tệ, càng không cần nói đến thẩm thị là chỗ dựa quá vững chắc của hắn, cho nên sự nghiệp của hắn trong giới giải trí vô cùng thuận buồm xuôi gió. Có thể vì nhà họ Thẩm đã ngầm thừa nhận Thẩm Tu là người thừa kế, cho nên ngay từ nhỏ bọn họ đã rất nuông chiều Thẩm Tu, mặc dù lớn lên Thẩm Tu có dấn thân vào showbiz thì thẩm sĩ cũng chưa từng quản hắn. Cho đến lúc này, Thẩm Tu mới bắt đầu biết sợ. Bây giờ Thẩm thuật đã không giống như ngày xưa nữa, anh chẳng những có thành tựu về mặt sự nghiệp mà mối quan hệ cũng rất rộng. Nếu Thẩm thuật cũng muốn giành lấy tập đoàn Thẩm thị thì liệu hắn sẽ có bao nhiêu phần thắng đây? Chương 102 Luxury Garden khu vườn thượng hạng là một thương hiệu hoa cao cấp với những ý tưởng sáng tạo đặc biệt thứ bọn họ bán được không chỉ là hoa tươi, mà còn kèm theo đó là những câu chuyện xưa khiến cho người ta phải suy ngẫm. Hoa tươi do Luxury Garden cung cấp có giá không hề rẻ, nhưng mỗi sản phẩm được bán ra đều được mọi người săn lùng giáo diết. Hôm nay, Luxury Garden đang huê bua với nội dung các bạn thử đoán xem ai sẽ trở thành người đại diện của Luxury Garden. Bọn họ không trực tiếp công bố người đại diện mà chỉ đăng hai tấm hình, một hình chụp với tư thế nghiêng đầu, hoa tươi che mất đôi mắt và đôi môi của cô gái chỉ để lộ cái mũi cao thẳng. Hình thứ hai là cô gái nằm trong biển hoa, một cánh tay cô đặt lên che mắt một bông hoa tươi che đi cái mũi của cô chỉ để lộ đôi môi nhỏ xinh. Ánh sáng của hai bức ảnh đều hơi mờ, nhìn không rõ người trong ảnh là ai, đã thế lại còn có hoa che đi nên càng khó đoán hơn. Bức ảnh vừa được đăng lên đã khiến dân mạng xôn xao bàn luận. Tôi cực thích mua hoa ở Luxury Garden, tò mò quá, không biết ai là người đại diện nhỉ? Hai tấm ảnh này có phải chụp cùng một người không thế? Tôi lại cảm thấy hai tấm hình là chụp hai người khác nhau cơ, nói không chừng sẽ có hai người đại diện đấy. Giỏi thật mặt bị che hết cả rồi mà vẫn nhìn ra là hai người sao? Bái phục bái phục, một nhãn hàng sao có thể có hai người đại diện được chứ? Tôi đảm bảo cả hai tấm ảnh đều cùng một người thôi. Nhưng mà dấu ghê quá chẳng nhìn ra chút manh mối nào. Mọi người một mực suy đoán xem ai là người đại diện. Liệu là một hay hai người? Còn Luxury Garden vẫn chỉ giữ im lặng. Đợi đến khi tin tức này đủ hot, nhãn hàng mới chính thức công bố. Đúng thật là có đến hai người đại diện, một là Diệp Thuể, người còn lại là Bùi Ninh. Khi tin này được công bố, dân mạng lại bùng nổ chuyện nhãn hàng có hai người đại diện thì không có gì lạ, nhưng nếu một người là Bùi Ninh, một người là Diệp Tuệ thì đúng là thú vị thật. Dẫu sao thì Bùi Ninh và Diệp Tuệ cũng có chút vướng mắc, hai người đã từng đọ sức với nhau cả ở trên thảm đỏ lẫn khả năng diễn xuất, bây giờ lại còn cùng trở thành người đại diện cho một nhãn hiệu cao cấp. Điều đáng nhắc tới chính là Bùi Ninh lần nào cũng thua Diệp Tuệ. Hận cũ còn chưa trả được thì thù mới đã đến, lần này mà hai cô gái không đấu đá nhau một trận ra hồn thì thật có lỗi với lưu lượng của mình. Fan của Bùi Ninh và fan của Diệp Tuệ cũng chẳng ưa gì nhau dưới bình luận chỉ thấy fan của hai nhà cãi qua cãi lại, mới mấy phút đồng hồ mà đã lên tới mấy chục ngàn bình luận. Tuệ Tuệ lại tiếp tục PK với Bùi Ninh, mà Tuệ Tuệ đã thắng nhiều lần quá rồi, chúng tôi chẳng việc quái gì phải sợ hết. Bùi Ninh đã từng quay quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu lớn nhé, Diệp Tuệ thì sao? Đã từng quay cái gì rồi? Thắng được mới là lạ đấy. Diệp Thuệ chỉ cần dựa vào gương mặt là cũng đủ thắng được Bùi Ninh rồi nhé. Biểu hiện của cô ấy cũng cực tốt, mỗi góc máy đều không thể chê được điểm nào. Có cần tôi đăng mấy tấm hình xấu xí của Bùi Ninh lên cho mấy người rửa mắt không? Diệp Thuệ đẹp, Diệp Thuệ biểu hiện tốt. Bà mày nhổ vào nhé, Bùi Ninh chỉ cần dùng một ngón út thôi cũng đủ để nghiền nát Diệp Thuệ không còn một vụn xương rồi. Có thể nói là từ sau khi Luxury Garden công bố hai người đại diện, trên mạng đã nổi lên một cuộc chiến gió thanh mưa máu. Tất cả mọi người đều mong chờ được xem quảng cáo của hai người, Diệp Tuệ và Bùi Ninh là người đại diện do nhãn hàng chỉ định. Việc quay quảng cáo trang điểm thế nào, nội dung hình thức ra sao cũng sẽ do phía nhãn hàng chịu trách nhiệm lên ý tưởng. Hiện giờ Diệp Tuệ và Bùi Ninh coi như đang đứng ngang hàng với nhau, đến lúc đó để xem người nào phù hợp với hình ảnh của nhãn hàng hơn, mọi người ai cũng mỏi mắt mong chờ. Hầm gửi xe của Hoa Thủy. Quản lý nhắc nhở Bùi Ninh, mấy ngày nữa cô ta sẽ quay quảng cáo cho Luxury Garden, nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Bùi Ninh vừa nghe vừa thờ ơ đáp lời. Bởi vì trong đầu cô ta chỉ một mực nghĩ rằng, Luxury Garden sao lại muốn cô ta và Diệp thụy cùng làm người đại diện cho bọn họ. Kể từ khi biết chuyện này, Bùi Ninh thức đến run người, sao Diệp thụy có thể trở thành người đại diện được. Cô ta là ngôi sao quốc tế còn Diệp Thuệ ở trên thị trường quốc tế còn chẳng hé ra được một cái bóng. Nhưng bắt đầu từ khi nào mà Diệp Thuệ lại bắt đầu chạy ngang hàng với cô ta rồi. Từ lần ở thảm đỏ rồi đến trận so tài diễn xuất cô ta đều bị Diệp Thuệ đánh bại. Nếu lần này việc quay quảng cáo cũng không bằng Diệp Thuệ thì cô ta làm gì còn đất sung thân trong cái giới này nữa. Bùi Ninh xong việc đi về vẫn ngồi trong xe chỉ nghĩ mãi về chuyện này. Mãi vẫn không khởi động xe rời đi được càng nghĩ càng thấy tức điên lên. Một lúc lâu sau, Bùi Ninh hít sâu một hơi, cố gắng kìm xuống lửa giận, chuẩn bị rời khỏi Hoa Thủy. Lúc này, phía sau Bùi Ninh có một chiếc xe chạy nhanh tới, lướt qua xe cô ta rồi dừng lại cách đó không xa. Bùi Ninh lơ đãng liếc nhìn cái xe kia một cái, rồi nhanh chóng cố định tầm mắt ở đó luôn, vẻ mặt trở nên phức tạp. Cô ta nhớ rất rõ, đó là xe của Thẩm tổng. Hồi trước cô ta vẫn luôn muốn dựa dẫm vào Thẩm tổng. Nhưng lúc cô ta quyến rũ Thẩm tổng thì Thẩm tổng lại làm ngơ như không nhìn thấy cô ta, trong mắt không hề có cô ta. Mặc dù Thẩm tổng rất đẹp trai, địa vị lại lớn mạnh, nhưng cô ta vẫn bị sự lạnh lùng vô tình của Thẩm tổng làm tổn thương, không dám tiếp tục tới tìm Thẩm tổng nữa. Bùi Ninh Yên lặng quan sát Thẩm tổng, anh xuống xe trước, sau đó đi vòng sang phía bên kia mở cửa xe ra. Một đôi chân thon dài đặt xuống mặt đất, một người phụ nữ đội mũ kín bước xuống xe, Thẩm Tổng nói chuyện với người ấy mấy câu rồi mới đóng cửa xe lại. Một màn này lọt vào tầm mắt Bùi Ninh rất rõ ràng, cô ta cực kỳ khiếp sợ Thẩm Tổng thế mà lại đi cùng một người phụ nữ. Người đó là ai? Chưa từng có một tin đồn nào nói là Thẩm Tổng có bạn gái, xem ra bạn gái của Thẩm Tổng được anh bảo vệ rất kỹ. Nhìn dáng vẻ của anh thì có thể thấy là anh rất quan tâm chăm lo cho bạn gái mình. Mặc dù Bùi Ninh bị Thẩm tổng từ chối, nhưng cô ta là người cực kỳ quan trọng thắng thua, rõ ràng Thẩm tổng chẳng hề có một chút dao động với sự quyến rũ của cô ta cơ mà thật sự nghĩ mãi không ra, một người đàn ông không ham mê nữ sắc như vậy rốt cuộc sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào. Bùi Ninh không cam lòng, so với người phụ nữ kia thì cô ta thua kém ở điểm nào chứ? Cô ta nhất định phải biết được người phụ nữ ấy là ai? Bùi ninh nhìn thật kỹ người phụ nữ đứng bên cạnh thẩm thuật, cô ấy đội mũ kéo vành mũ xuống rất thấp, mũ quan bị che đi hơn nửa. Nhưng dù vậy bùi ninh vẫn có thể nhìn ra được là làn da cô ấy rất đẹp, mịn màng trắng sáng. Bùi ninh ghen tị cúi đầu nhìn ra mình, bình thường làn da cô ta vẫn được mọi người khen ngợi nhiều, nhưng nếu đem ra so sánh với người phụ nữ kia thì da cô ta vẫn tối màu hơn một chút. Kỳ lạ hơn chính là, mặc dù Bùi Ninh không thấy rõ mặt người kia, nhưng cô ta lại cảm thấy người phụ nữ này nhìn rất quen. Chắc hẳn là cô ta cũng biết người đó rồi, cô ấy là Minh Tinh sao? Hay là nhân viên của mình? Bùi Ninh cẩn thận suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra nổi rốt cuộc đó là ai? bắt thấy thẩm thuật và người phụ nữ kia sắp đi xa rồi, Bùi Ninh mới nhận ra cảm giác quen thuộc ấy từ đâu mà đến, bây giờ cô ta phải tự mình nhìn xem rốt cuộc thì người phụ nữ kia là ai? vì tránh cho thẩm tổng phát hiện ra bùi ninh khó có lúc nhẫn nại như thế này cô ta ngồi trong xe rất lâu chờ bọn họ đi cách mình một đoạn rồi thì mới xuống xe bám theo bùi ninh đi theo sau thẩm thuật và diệp tuệ hai người không phát hiện ra anh và cô đi tới trước thang máy riêng bùi ninh không dám lại gần quá chỉ dám đứng ở sau bức tường tiếp tục yên lặng quan sát cô ta trông thấy người phụ nữ bên cạnh thẩm tổng bỗng nhiên dừng bước Người phụ nữ liếc nhìn cà vạt của thẩm tổng một cái, hình như không hài lòng lắm. Cô ấy xoay người mặt đối mặt với thẩm tổng, sau đó dơ tay lên nhẹ nhàng sửa sang lại cà vạt cho anh. Còn thẩm tổng thì đưa tay ra kéo thấp vành mũ cô gái xuống, hai người nhìn nhau cười rồi đi vào thang máy. Sau khi bọn họ đi rồi, Bùi Ninh hoàn toàn ngây người, khiếp sợ đứng yên tại chỗ tuy chỉ có mấy giây nhưng cô ta đã kịp nhìn rõ mặt của người phụ nữ kia. Người phụ nữ của thẩm tổng thế mà lại là Diệp Tuệ. Bùi Ninh chắc chắn mình không nhìn nhầm, vì Diệp Thụy rất đẹp, nhất là đôi mắt, mặc dù đã bị cái mũ che đi nhiều, nhưng nhìn vẫn rất thần thái. Bùi Ninh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cô ta không thể tin được tại sao lại là Diệp Thụy. Thẩm tổng sao lại thích Diệp Thụy được? Chả trách mà cô ta cứ thấy người phụ nữ kia nhìn quen, chả trách mà nhìn từ phía sau thôi cô ta đã cảm thấy người phụ nữ kia rất đẹp, thế mà lại đúng là Diệp Thụy, người cô ta ghét nhất. Liên tiếp những nghi vấn hiện lên trong đầu Bùi Ninh, mặc dù cô ta vẫn muốn phủ nhận, nhưng hình ảnh vừa rồi đã quá rõ ràng. Tuy vậy cô ta vẫn không muốn tin chuyện này là thật, Diệp Tuệ làm sao có thể là bạn gái của Tổng Giám Đốc Hoa Thụy được. Không tin cô ta nhất định phải xác nhận lại một lần nữa mới được. Bùi Ninh lập tức đi vào thang máy khác nhanh chóng bấm chọn tầng cao nhất, cô ta nhìn chằm chằm vào số hiển thị, miệng lẩm bẩm nhanh lên nào nhanh lên nào. Cô ta sợ nếu chậm một bước thì sẽ không theo kịp hai người kia. Cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất cửa thang máy mở ra, bùi ninh lao ngay ra ngoài, nhìn xung quanh một lượt trông thấy bóng dáng của thẩm tổng và diệp tuệ. Cô ta càng nhìn kỹ càng cảm thấy bóng lưng này chính là diệp tuệ, liền nhấc chân chuẩn bị đuổi theo. Đúng lúc này thì sau lưng cô ta bỗng vang lên một giọng nói, bùi ninh cô ở đây làm gì? Bùi Ninh dừng bước quay sang nhìn, người gọi cô ta là Vương Xuyên, Bùi Ninh hít sâu một hơi, nói tôi tìm Thẩm Tổng có chút việc. Vương Xuyên nhìn Bùi Ninh rồi lại nhìn Thẩm Thuật và Diệp Thuệ ở phía xa, trong lòng anh đã đoán ra được tâm tư của cô ta rồi, anh nói Thẩm Tổng sẽ không gặp cô đâu. Bùi Ninh lại nhìn về phía Thẩm Thuật, hai người họ đã đi mất rồi, cô ta chắc chắn không đuổi kịp. Bùi Ninh cực kỳ tức giận, cô ta nhìn Vương Xuyên, nói Thẩm Tổng với Diệp Thuệ có phải? Vương Xuyên sừng sốt, sau đó nghiêm mặt nói, Bùi Ninh, chuyện của thẩm tổng cô cũng dám xen vào ư. Anh cảnh cáo cô đừng quên cô chỉ là một nghệ sĩ của Hoa Thụy thôi, tất cả tài nguyên của cô đều do Hoa Thụy mang đến cho. Bùi Ninh không nói gì, nhưng cô ta biết những gì Vương Xuyên nói đều đúng cả. Vương Xuyên nói một câu cuối cùng, nếu cô dám tiết lộ ra bên ngoài những chuyện không nên nói, thì cô nên biết hậu quả sẽ là gì. Ngụ ý là nếu Bùi Ninh nói cho người ngoài biết Diệp Thuệ là bà chủ của Hoa Thủy Thì Hoa Thủy sẽ không cho cô ta thêm bất cứ một tài nguyên nào hết Hoa Thủy có thể đưa một nghệ sĩ lên đến đỉnh cao Nhưng cũng có thể đẩy một nghệ sĩ xuống hố sâu thăm thẳm. Bùi Ninh tự biết nặng nhẹ cô ta cắn răng nói tôi biết rồi Cô ta đi vào thang máy cô ta biết cho dù mình có xác nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa Thì người phụ nữ bên cạnh thẩm tổng vẫn là Diệp Thuệ thôi Lời cảnh cáo của Vương Xuyên dường như vẫn còn văng vẳng bên tai cô, cô ta chỉ là một diễn viên, còn Diệp Thuệ là bà chủ hoa thủy, trong lòng cô ta có khó chịu thế nào thì cô ta cũng không dám động tới Diệp Thuệ. Mùa đông là mùa của quả cherry, Diệp Thuệ mua tận mấy thùng cherry về nhà để ở góc phòng khách. Buổi tối Thẩm Thuật và Diệp Thuệ kết thúc công việc về nhà, hai người ngồi trên salon vừa xem tivi vừa ăn cherry. Thẩm Thuật chẳng có chút hứng thú nào với cái tivi cả, nhưng anh thích được ở cùng Diệp Thuệ. Diệp Thuệ ngồi trên salon ăn hết quả cherry này đến quả cherry khác bầu không khí đang rất ôn hòa cho đến khi phim chiếu đến cảnh hôn, nam nữ chính hôn nhau rất mãnh liệt. Phòng khách trở nên yên tĩnh trong nháy mắt động tác của cả hai cũng ngừng lại. Lúc Diệp Thuệ quay đầu nhìn Thẩm Thuật thì thấy anh cũng đang nhìn cô cô cầm lấy một quả cherry bỏ vào miệng anh, ngoác tay với anh nói anh lại đây. Thẩm Thuật giật mình quả cherry vẫn còn ở trong miệng chưa khắn xuống. Anh đổ người tiến lại gần Diệp Thuệ, cô chậm rãi chu môi ra, nghịch ngợm muốn cắn một miếng cherry của anh. Động tác của cô không được thuần thục cho lắm, nhào tới kiểu gì mà cherry thì không cắn được, người thì lảo đảo tí thì ngã xuống salon. Diệp Thuệ căng cứng người, tay không tự chủ được mà chống ra sau để giữ thăng bằng. Không ngờ lại nghe thấy bụp một tiếng, cả bàn tay cô đè thẳng lên cái điều khiển tivi các phím bấm nhô lên đâm vào bàn tay cô chẳng khác gì được mát xa một trận, cảm giác các huyệt trên bàn tay cũng được giãn ra rồi. Diệp Tuệ không muốn phá hỏng cảnh đẹp, cô nhíu mày nhịn đau, làm bộ bình thản nhấc tay ra chỗ khác lén lút chống lên ghế salon. Tay đau quá đi mất. Cùng lúc đó thì phím tắt của điều khiển cũng bị cô đè vào, màn hình TV biến thành màu đen, nhà quảng cáo cũng dừng trong nháy mắt. Phòng khách bỗng chìm trong bóng tối, ngọn đèn nhỏ ở góc phòng cách đó không xa đã trở thành nguồn sáng duy nhất. Diệp Tuệ dựa người về sau, thẩm thuật lại hướng người về trước, quả cherry bị đè lại giữa môi hai người. Thầm thuật tưởng là sẽ được hôn, nhưng mở mắt ra lại phát hiện trên môi Diệp Thủy có một vết đỏ thẫm. Anh ngẩn người, dè dặt hỏi, anh cắn vào môi em à? Diệp Thủy câm nín, thấy cô không nói gì, anh càng nghĩ môi của cô bị thế kia là do mình cắn, liền hoảng loạn hỏi em đau không? Đau chỗ nào? Diệp Thủy ngượng quá không nói nên lời, không phải như anh nghĩ đâu. Bị thẩm thuật dò hỏi một hồi, Diệp Tuệ mới bình tĩnh lại, giơ tay muốn lau vết nước quả cherry trên môi đi, nhưng chưa kịp lau thì giọt nước đã chảy xuống khóe miệng. "Thẩm thuật," cô nói, "máu của em không phải màu đen mà." Nước cherry chảy dọc xuống cằm cô, dừng lại trên cái cổ trắng nõn, để lại một hình ảnh rất thu hút thị giác tựa như đang mời gọi. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ mấy giây, yết hầu lay động trên dưới, anh rũ mắt xuống, nói ra một câu kinh thiên động địa, "Để anh lau cho em nhé." Đây là ý gì? Hiện trường phạm tội lúc này không có giấy ăn, chỉ có cô và Thẩm Thuật. Diệp Thuệ miên man suy nghĩ cô cảm thấy suy nghĩ của mình thật đen tối. Thậm chí cô còn đang muốn làm chuyện xấu nữa kìa. Không được không được Diệp Thuệ lắc đầu, vừa rồi cô mới thử muốn trêu ghẹo anh một tí thôi mà đã để lại bóng ma trong lòng rồi. Sự thật chứng minh chỉ cần cô có ý đồ làm chuyện xấu là sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Thẩm Thuật chợt nghiêng đầu ghé lại gần, môi anh nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cô. Chỉ mới vậy thôi mà anh đã cảm thấy mình mất trí luôn rồi, tim đập rộn ràng, dường như có thể xuyên qua xương cốt mà truyền tới tay anh Anh đang làm gì vậy? Hay nói cách khác là tiếp theo anh muốn làm gì? Đầu óc thầm thuật trở nên trống rỗng, trong đôi mắt chỉ còn lại hình bóng của Diệp Thuệ, ngay đến chính anh cũng không biết là mình đang nghĩ gì nữa Tên đã gắn vào cung rồi, không tiếp tục cũng không được Thẩm thuật kéo dài nụ hôn, môi anh nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi cô cứ hôn nhẹ từng cái từng cái, lau sạch vết nước cherry đi. Cánh trăng hôm nay rất đẹp, đèn trong phòng mờ mờ, không gian yên tĩnh, nơi này chỉ có hai người họ điều kiện thuận lợi quá rồi đúng không? Thật ra thì thẩm thuật không có suy nghĩ gì khác, anh chỉ muốn tranh thủ lúc này để phát huy khả năng một chút thôi. Không ngờ chỉ thế mà cũng đủ khiến cho diệp tuệ căng thẳng muốn bùng nổ luôn, có khi phải gọi cả xe cứu hỏa tới giúp cô dập lửa cũng nên. Ngón tay anh khẽ vuốt ve gương mặt cô, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng, làn da cô trơn mịn nhẵn nhụi làm tay anh nóng rực cả lên. Tựa như một màn dạo đầu hoàn hảo, hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, anh chậm chạp hôn xuống cái cổ thượt đẹp của cô, nơi này cũng rất nóng, giống như có thể sưởi ấm đêm đông dài đằng đẵng. Động tác của anh dừng lại một chút trong buổi tối lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể Diệp Thụy bỗng tăng vọt, mặt cô ửng đỏ, hơi nóng bốc sang hai tay, hơi thở có phần rối loạn. Tay cô đặt trên sa lông, người cũng dán chặt vào ghế, nhưng cơ thể cứ không chịu nghe lời, ngay cả từng sợi tóc trên đầu cũng như đang thẹt thùng. Từng nụ hôn vẫn đáp xuống không dứt, dịu dàng trước sau như một. Diệp Thuệ giơ tay giữ chặt vai Thẩm Thuệ, lời nói không được mạch lạc lắp bắp mãi cũng chỉ phun ra được mấy chữ em em em. Anh dừng lại đi, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Chương 103. Thẩm Thuệ chậm chạp mở mắt ra, ngước lên nhìn Diệp Thuệ. Diệp Tuệ mặt đỏ lượng ấp úng không nói nên lời thẩm thuật lắng nghe nửa phút mà vẫn không ghép lại được mấy từ cô nói ra lại thành một câu. Mặc dù anh không hiểu ý cô, nhưng chỉ cần nghe nhịp tim đập là cũng có thể tiết lộ gần hết tâm tình của cô rồi. Tầm mắt anh chậm rãi rời xuống, dừng lại ở cổ áo mù sốc xích của Diệp Tuệ, ánh mắt anh lại dịch chuyển, nhìn sang cánh tay cô. Tay của anh vuốt từ bả vai cô xuống. Khiến cô có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay anh truyền đến từng chút một Sau đó cái tay ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, ngón tay chạm vào chỗ mạch đập hô hấp của Diệp Thuệ chậm lại toàn thân cứng đờ, không biết phải làm sao Trong màn đêm yên tĩnh, thẩm thuật khẽ vốt ve cảm nhận nhịp tim đập của cô Theo thời gian trôi đi, nhịp tim cô càng lúc càng đập nhanh hơn Cô đè nén tiếng hít thở có phần khổ sở nhìn thẩm thuật Thẩm thuật nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói Diệp Thuệ tim em đập nhanh quá dì cơ hóa ra anh đang muốn nghe nhịp tim của cô sao diệp thụy run sợ nửa giây sau đó phản ứng lại rất nhanh cô học theo thẩm thuật cũng nắm lấy cổ tay anh ngay sau đó diệp thụy nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình cô dựa hẳn vào anh đầu áp vào ngực anh tiếng tim đập mãnh liệt lọt vào tai diệp thụy cô khẽ cười nói thẩm thuật tim anh đập cũng nhanh ghê mái tóc cô hơi rối những lọn tóc dài chui vào khe hở áo sơ mi của anh gãy ngứa ngực anh thời gian như đang ngừng trôi tư thế của bọn họ lúc này chính là diệp tuệ nắm chặt lấy tay thẩm thuật cả người dựa hẳn vào lòng anh thẩm thuật cúi đầu nhìn diệp tuệ anh hôn lên mái tóc dài nhẹ nhàng xoa đầu cô tay anh đỡ lấy gáy cô tay còn lại vén tóc cô ra sau tai cúi xuống hôn lên môi cô lưu luyến mơn trớn tựa như đang đợi cô chủ động đáp lại diệp tuệ được thẩm thuật ôm trong lòng hai người dựa sát vào nhau Thẩm thuật liên tục mổ nhẹ lên môi cô từng cái từng cái, nghiêm túc hấp thu mùi hương trên người cô. Tim Diệp Thuệ đập loạn nhịp nhắm mắt lại. Đúng lúc này thì chuông điện thoại kêu. Tiếng chuông vang lên mấy lần, thẩm thuật đành phải dừng lại để nghe máy. Có chuyện gì không thể để sáng mai rồi nói sao? Tại quỹ tài chính gặp chút vấn đề ạ. Vương Xuyên nói, thẩm tổng em đã tới cửa tiểu khu nhà anh rồi. Diệp Thuệ, thẩm thuật và Diệp Thuệ liếc nhau một cái anh thở dài, nói ừ tôi ra ngay đây. Diệp Tuệ nhìn cài áo sơ mi của anh đã bị cô nắm đến nhăn nhúm, liền hỏi, hay là thay áo khác đã nhé? Ừ, thẩm thuật gật đầu. Anh đứng dậy đi về phòng cởi cài áo lưu lại dấu vết mờ ám đi, lấy áo sơ mi mới trong tủ ra thay. Trước khi ra khỏi nhà, anh chợt nhớ tới một chuyện, quay lại hỏi Diệp Tuệ, một mình em ở nhà có sợ không? Diệp Tuệ lắc đầu, không à, anh yên tâm đi đi không đợi cô kịp phản ứng, anh liền cúi người ôm lấy cô, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, lùi nhẹ qua tai cô. thẩm thuật cúi đầu nói vào tai cô: anh nhớ em đã nói là chỉ cần tiếp xúc với anh là sẽ không nhìn thấy ma nữa. vậy để anh ôm em lâu một chút, sau khi anh đóng cửa em phải về phòng đi ngủ ngay nhé, nhớ chưa? giọng anh rất dịu dàng, làm tim cô rung động. cách một lớp áo mỏng, tim của hai người gần như áp vào nhau, nhịp tim đập cùng một tần số. Diệp Thuệ tự động hiểu câu nói của anh thành lát nữa cô sẽ mang theo hơi ấm từ anh mà đi ngủ. Không biết sau bao lâu mới kết thúc cái ôm thẩm thuật nới lỏng tay ra, nói chúc ngủ ngon với cô. Anh quay người đi ra cửa, Diệp Thuệ lưu luyến nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, trong nhà chỉ còn một mình cô. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh truyền đến cô hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường luôn. Sớm biết vậy thì ban nãy cô đã bảo giản chủ động hơn rồi. Bây giờ đã nửa đêm mà thẩm thuật lại bị gọi đi cô đành một mình quay về phòng ngủ thôi Phía bên kia thẩm thuật vừa vào thang máy vừa khoác áo khoác đứng cô đơn trong thang máy anh chỉ thấy hối hận vô cùng Nếu anh mà có năng lực tiên tri thì tối nay anh đã tắt nguồn điện thoại từ sớm rồi Diệp tuệ và thẩm thuật phải cùng cố gắng đè nén cảm xúc xuống cho nên là sự tiếc nuối này đương nhiên phải để cho cái người tự dưng đến phá đám kia gánh chịu hết rồi Vương xuyên người tạm thời đang độc thân, một lòng với công việc lúc này đang ngồi trong xe cảm thấy thời gian trôi đi sao mà chậm thế, sao thẩm tổng mãi vẫn chưa thấy ra nhỉ? Anh ấy đang muốn gọi lại cho thẩm thuật thì đúng lúc này cửa xe được mở ra chỉ một tiếng động cũng đủ phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Vương xuyên ngẩng lên muốn chào xếp một tiếng, ai ngờ ngay giây đầu tiên nhìn thấy thẩm thuật, nụ cười của anh ấy đã căng cứng lại. Gương mặt này đúng là thẩm tổng của bọn anh rồi, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia là sao đây? Chẳng lẽ đêm hôm đang ngủ bị anh gọi dậy nên tức giận hả? Nhìn dáng vẻ này của thẩm tổng cùng với giọng nói qua điện thoại ban nãy thì chắc chắn là sếp vẫn chưa ngủ cho nên anh đâu có đánh thức sếp dậy từ trong giấc mơ đâu. Vương Xuyên không khỏi có cảm giác bị sếp nhà mình ghim. Kết quả là cả buổi tối hôm đó, cùng với sáng hôm sau, Vương Xuyên cũng không được nhìn thấy sắc mặt ôn hòa của Thẩm tổng dành cho mình. Sếp ơi, rốt cuộc thì em đã làm sai điều gì? Sếp cứ nói đi mà. Hay em đổi nghề luôn được không sếp? Ngày quay quảng cáo, Diệp Thuệ đến trường quay trước, ngồi đợi một lúc thì Bùi Ninh đến. Bùi Ninh vừa nhìn thấy Diệp Thuệ, lại nhớ đến chuyện Diệp Thuệ là bà chủ của Hoa Thủy, sắc mặt lạnh đi, bước đến chỗ cô. Diệp Thuệ đang xem điện thoại, trên đầu bất ngờ có tiếng nói, Diệp Thuệ. Cô ngẩng lên nhìn, thấy người nói là Bùi Ninh, Bùi Ninh nói tiếp, cô tưởng cô lấy được tài nguyên tốt là có thể thắng được tôi à. Bùi Ninh không thể tiết lộ với bên ngoài chuyện Diệp Thuệ là bà chủ Hoa Thủy, nhưng cô ta thật sự rất ghen tị không nói vài câu thì không chịu được. Diệp Thuệ không hiểu tại sao Bùi Ninh lại có địch ý với cô, ngữ điệu của cô rất lạnh nhạt, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có thể thắng cô hay không. Bởi vì cô tin chỉ cần cô chăm chỉ nghiêm túc làm việc thì sẽ đạt được kết quả tốt hơn những người luôn mang trong lòng sự đố kỵ Bùi Ninh tức giận nói, cô chờ xem quảng cáo này chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn cô. Diệp Tuệ thở ơ cười tôi chờ cô. Bầu không khí khá căng thẳng, một lát sau, người sáng lập của Luxury Garden là ân hải đi tới anh ấy không phát hiện ra điều gì cả. Tân Hải gọi Diệp Tuệ và Bùi Ninh lại, đầu tiên anh ấy nhìn Bùi Ninh, nói Bùi Ninh chủ đề cho quảng cáo của cô là tình yêu cuồng nhiệt. Tôi sẽ dùng hoa hồng để làm nền cho quảng cáo của cô. Bùi Ninh thầm vui sướng, cái này đối với cô ta mà nói thì quá đơn giản, hoa hồng có thể làm tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ, ít nhất cô ta đã thắng được Diệp Tuệ một phần rồi. Tân Hải lại nhìn Diệp Thuệ, Diệp Thuệ chủ đề của cô là yêu thầm, không cảnh trong quảng cáo sẽ đơn giản trang nhã hơn, tôi sẽ đưa cho cô thêm một cuốn nhật ký làm đạo cụ. Diệp Thuệ suy nghĩ một chút rồi đáp vâng ạ, Tân Hải có ý đồ riêng của mình, về việc quay quảng cáo anh ấy muốn mỗi nghệ sĩ sẽ quay một chủ đề khác nhau, còn nội dung cụ thể thế nào thì anh ấy muốn các nghệ sĩ tự do phát huy. Trước khi quay, Bùi Ninh thay một bộ váy đỏ rất đẹp, trang điểm quyến rũ, nhưng từ khi cô ta bắt đầu quay thì trên gương mặt ân hải chưa thể nở một nụ cười nào. Bùi Ninh đẹp thì đẹp thật, nhưng diễn xuất không có hồn, hoa hồng cô ta cầm trên tay không ăn nhập gì với biểu cảm của cô ta hết. Sau khi Bùi Ninh quay xong, thái độ của ân hải mới có chút thay đổi, anh ấy nhìn cô ta rồi thở dài một cái. Cô đã từng yêu ai chưa vậy? Cô có biết thế nào gọi là yêu cuồng nhiệt không? Bùi ninh sừng sốt, ân hải lại nói thêm một câu tôi đang thấy hơi hối hận khi đã để cô mặc đồ đỏ đấy Ấn tượng của bùi ninh trong lòng khán giả là sự vui tươi rạng rỡ, Còn Diệp tuệ thì cho ân hải cảm giác là dù ở trong trạng thái nào thì cô ấy cũng có thể điều khiển được Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng ân hải mới quyết định để bùi ninh quay quảng cáo với Hoa Hồng Cũng là chủ đề phù hợp nhất với bùi ninh nhưng không ngờ là bùi ninh lại làm cho anh ấy quá thất vọng Ân Hải nói rất không khách khí, cô từ từ suy nghĩ lại xem phải làm thế nào mới có thể diễn sao cho đúng. Bùi Ninh thất thều rời đi, tiếp theo đến Diệp Thụy quay, cô mặc váy màu xanh lam nhạt, vòng eo nhỏ, ngũ quan tinh xảo. Cô đi giày cao gót màu trắng, nhưng da chân cô còn trắng hơn cả màu giày. Đúng là mỹ nhân như ngọc, thanh cao thoát tục. Ánh sáng đã chuẩn bị xong, đầu tiên Diệp Thụy đi tới trước một cái kệ, trên kệ có rất nhiều hoa với đủ màu sắc, đỏ rực như lửa, trắng tinh như tuyết, màu tím nhã nhặn, màu xanh tươi đẹp. Trước mỗi chậu hoa có đặt một tấm ảnh, là ảnh cô chụp cùng với người con trai cô yêu thầm, trong ảnh có lúc cô cười, lúc cô khóc xen lẫn hạnh phúc và khổ đau. Các loài hoa đều không giống nhau, chúng biểu đạt cho những cảm xúc khác biệt. Sau đó, Diệp Thuệ vừa đi vừa vuốt ve những cánh hoa, động tác của cô vừa làm nổi bật màu sắc của từng loại hoa, vừa như kể cho mọi người nghe về quãng thời gian yêu thầm của mình tựa như một hạt mầm yên lặng lớn dần lên theo năm tháng. Anh Hải nhìn động tác của Diệp Thụy, khóe miệng lộ ra nụ cười, anh ấy đang nóng lòng muốn xem xem Diệp Thụy sẽ làm gì tiếp theo. Diệp Thụy ngồi vào bàn, trên bàn có một cuốn sổ, bên trong có vài tờ đã có chữ, chính là nhật ký mà cô viết. Diệp Thụy trầm tư vài giây, mở một trang sổ trắng ra cầm bút lên nhẹ nhàng viết mấy dòng, nét chữ thanh thoát lại rõ nét. Hôm nay là ngày thứ 30 anh ấy về nước, mình nói với anh ấy rằng thời tiết ở đây đẹp lắm. Viết xong, Diệp tuệ đặt lên trang giấy một bông hoa khô thời gian trôi qua, Diệp tuệ lại lật sang trang khác mà viết. Hôm nay là ngày thứ 53 anh ấy về nước, mình nói với anh ấy là mình đã học xong một điệu nhảy rồi, có dịp sẽ nhảy cho anh ấy xem. Lúc cô viết nhật ký, khóe miệng luôn mang theo nụ cười, bày tỏ hết tình cảm của mình với chàng trai lên trang giấy. Lông mi cô run nhẹ ánh mắt cũng thay đổi theo từng câu chuyện cô viết về chàng trai kia. Từ gieo mầm đến khi nở hoa cần phải đợi bao lâu. Từ khi hoa tàn đến khi hóa thành cát bụi sẽ mất bao nhiêu thời gian. Mặt trời mọc rồi lại lặn, hoa nở đẹp nhưng cũng chóng tàn, còn tình cảm trong cô thì vẫn mãi lớn dần lên không sao gạt đi được. Xem đến đây, đáy mắt ân hải hiện lên sự vui mừng, anh ấy ra hiệu cho nhiếp ảnh gia dùng ống kính gần hơn để chụp rõ được biểu cảm của Diệp Thuể. Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng, ai cũng hướng tầm mắt của mình về phía Diệp Thuể ống kính máy quay bắt chọn được từng cảm xúc dù là nhỏ nhất của cô, ánh sáng lướt qua gương mặt cô, dịu dàng an tĩnh, đẹp động lòng người. Lúc này, Diệp Thuệ đã viết xong câu cuối cùng. Anh ấy lại sắp phải đi rồi, ngày mai mình sẽ tỏ tình với anh ấy. Diệp Thuệ dừng bút nhìn về phía trước, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhưng cũng đầy lo âu. Xem đến đây, mọi người cũng bắt đầu thấy căng thẳng giống cô chuông điện thoại vang lên, Diệp Thuệ đứng dậy nghe máy. Người gọi đến là chàng trai cô thầm mến, cô mỉm cười ngượng ngùng, chàng trai nói anh vừa tỏ tình với một cô gái, thì ra cô ấy cũng thích anh. Bọn anh đang yêu nhau rồi. Độ cười của Diệp tuệ trở nên căng cứng, tay cô nắm chặt điện thoại, khẽ run lên, đôi mắt đen nhánh đã rưng rưng, tựa như chỉ một giây sau thôi là nước mắt sẽ rơi xuống. Ánh sáng chiếu lên gương mặt cô, cô mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt vô cùng đau khổ, giọng cô rất nhỏ, ẩn giấu một cảm xúc khó tả tốt quá rồi, em chúc hai người hạnh phúc nhé. Diệp Tuệ lại quay về ngồi vào bàn cô mở cuốn nhật ký ra, lật luôn đến trang cuối cùng, viết một dòng chữ. Hôm nay, chàng trai mà tôi yêu thầm nói với tôi rằng, anh ấy đã có người mình thích rồi. Viết xong, khóe miệng cô nở nụ cười, nhưng nước mắt lại chảy ra. Giọt nước mắt rơi đúng vào cánh hoa, làm nó khẽ lay động giống như một lời chào tạm biệt với mối tình đơn phương này. Diệp Tuệ đã quay xong, nhưng các nhân viên làm việc không ai nói gì ống kính vẫn hướng vào cô tầm mắt của bọn họ cũng vậy. Vừa rồi, tâm trạng của bọn họ cũng thay đổi theo Diệp Tuệ, vui vẻ với mối tình đơn phương trong sáng của cô, căng thẳng khi cô muốn tỏ tình, cuối cùng là đau lòng khi thấy cô rơi lệ. Rõ ràng đây chỉ là một quảng cáo thôi, nhưng bọn họ lại có cảm giác như đang xem một bộ phim, diễn viên chính đã thể hiện ra được kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Ân Hải cũng không khỏi bồi hồi, anh ấy nhìn Diệp Tuệ, nói: "Diệp Tuệ, cô diễn tốt lắm, làm rung động trái tim của mọi người rồi." Diệp Tuệ thở phào nói: "Cảm ơn ạ." Quảng cáo mà Diệp Thuệ quay đã làm ân hải có ấn tượng sâu sắc, anh ấy tin rằng khi đoạn quảng cáo này được phát sóng cũng sẽ chạm đến trái tim của rất nhiều người. Hoa của Luxury Garden đều là hàng cao cấp, nhưng dù có đẹp có đắt đến đâu đi nữa mà chỉ để trang trí thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ khi chúng làm cho lòng người rung động thì mới chứng tỏ được rằng chúng có linh hồn. Rất rõ ràng, Diệp Thuệ đã làm được điều đó. Sau khi xem Diệp Thuệ quay quảng cáo, Bùi Ninh rơi vào trầm tư. Không lẽ trước giờ cô ta đều nghĩ sai rồi sao? Tài nguyên của Diệp Thụy đều là do cô ấy tự mình lấy được chứ không cần dựa vào hoa thủy. Lúc Diệp Thụy quay, Bùi Ninh đã quan sát từ đầu đến cuối, không thể phủ nhận một điều là chính cô ta cũng bị cuốn theo cảm xúc của câu chuyện. Tân Hải lại nhìn Bùi Ninh, lạnh nhạt nói, Bùi Ninh tôi hy vọng cô cũng có thể làm được như Diệp Thụy, cho chúng tôi cảm nhận được tình cảm của nhân vật. Bùi Ninh không nói gì. Mấy ngày sau, Weibo của Luxury Garden công bố hai đoạn quảng cáo, dân mạng mở quảng cáo của Bùi Ninh ra xem trước. Bùi Ninh mặc váy đỏ tay cầm hoa hồng, hình ảnh cực bắt mắt người xem, ai cũng cảm thấy Bùi Ninh trang điểm rất đẹp nhưng xem xong đoạn quảng cáo thì không đọc lại được gì. Cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Sau đó bọn họ lại xem quảng cáo của Diệp Thụy, Diệp Thụy mặc váy xanh nhạt và đi giày cao gót trắng, màu sắc trong đoạn phim rất nhã nhặn tạo nên một vẻ đẹp khác biệt. Sau khi xem xong đoạn quảng cáo của Diệp Thuệ, mọi người không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, thì ra đây chính là yêu thầm, làm cho người ta hạnh phúc, nhưng cũng đem đến cho người ta đau khổ. Diệp Thuệ đã thể hiện quá xuất sắc, dân mạng lại rối rít thảo luận. Diệp Thuệ đẹp muốn khóc luôn ý a. Có chắc đây chỉ là quảng cáo mà không phải phim không? Cảnh nào nhìn cũng đẹp mê hồn, tôi phải cài làm hình nền mới được. Tôi chỉ xem quảng cáo thôi mà cũng khóc được đây này. Hù hu hù, hù yêu thầm một người vừa là hạnh phúc nhưng cũng vừa là đau khổ, cảm động quá, đây là quảng cáo thần thánh gì hả? Bùi Ninh cũng đẹp nhưng tôi không cảm nhận được tình cảm của cô ấy. Thật ra tôi đã hy vọng rất nhiều vào Bùi Ninh, bây giờ thì thất vọng quá, hai không nói nữa, đi làm fan của Diệp thụy đây. Đoạn quảng cáo của Diệp thụy đã đạt một triệu lượt xem chỉ trong nửa tiếng đồng hồ còn quảng cáo của Bùi Ninh thì chỉ bằng một nửa lượt xem của Diệp thụy Dân mạng đều đồng loạt khen ngợi Diệp Tuệ, đồng thời còn chất vấn Bùi Ninh. Váy đỏ, hoa hồng, theo lý mà nói thì hình ảnh về mặt thị giác của Bùi Ninh chiếm ưu thế hơn hẳn, nhưng sao Bùi Ninh lại tiếp tục để thua Diệp Tuệ vậy? Quảng cáo của Diệp Tuệ đã làm cho những cô gái cũng đang yêu thầm cảm động sâu sắc, bọn họ cũng từng phải trải qua những cảm xúc giống y như nhân vật. Cùng lúc đó, chủ đề Thăng Diệp Tuệ yêu thầm cũng trở thành một đề tài rất hot tăng hạng liên tục trên Weibo. Từ khi ra mắt đến nay, Diệp Chuệ đã trưởng thành lên nhiều, đồng thời cũng nhận về vô vàn lời khen vì cô là một diễn viên ưu tú, xứng đáng được khán giả công nhận và yêu thương. Chương 104. Dạp hát quốc thái. Gần 12 giờ, đèn trong đạp hát tắt hết, khán giả đã ra về từ lâu, rèm che dày và nặng đã được kéo để che sân khấu, dưới khán đài không một bóng người. Cả đạp hát chìm trong bóng tối, một tia sáng cũng lọt không được, vì không có người nên nhìn rất trống trải. Tim đồng hồ vừa chỉ hướng 12 giờ, màn sân khấu bỗng rung nhẹ, sau đó chậm rãi kéo sang hai bên từng chút một. Không có ai trong phòng điều khiển cả, màn sân khấu tự động di chuyển, sân khấu đã sẵn sàng. Một giây sau từng lời ca bắt đầu vang lên trên sân khấu không người, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra đó là bài Tây xương Ký. Còn lại một diễn viên kịch là Tiểu Chu vẫn chưa ra về cô ấy tranh thủ ở lại luyện tập thêm một chút nên có chìa khóa riêng của giạp hát. Tiểu Chu ở trong phòng thay đồ thay quần áo chuẩn bị về thay xong, cô ấy đi ra khỏi phòng thay đồ, loáng thoáng nghe thấy tiếng hát vọng tới từ phía sân khấu. Tiểu Chu giật mình, còn tưởng vì mệt quá nên nghe nhầm cô đóng cửa phòng thay đồ lại, mở đèn pin trên điện thoại ra chiếu vào sân khấu. Càng đến gần sân khấu thì tiếng hát nghe càng rõ Tiểu Chu là diễn viên kịch lâu năm, cho nên cô có thể cảm nhận được đây là một giọng hát có kỹ thuật, làm rung động lòng người. Tiểu Chu thường người đang hát cũng là diễn viên giống mình, muốn ở lại luyện tập thêm, nhưng kỳ lạ thật cô chưa từng nghe thấy giọng hát này bao giờ. Lúc Tiểu Chu đi tới bên cạnh sân khấu thì tiếng hát bỗng dừng lại. Cô cầm đèn pin chiếu vào, nói, ai vừa hát đấy ạ? Giạp hát chống chảy chỉ có tiếng vọng lại của cô, không có người trả lời. Tiểu Chu nhớn mày nhìn màn sân khấu được kéo ra, thầm nghĩ sao người kia không nói gì nhỉ tập xong rồi mà cũng không biết đường kéo màn sân khấu lại. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa phòng điều khiển, đi vào kéo màn sân khấu lại. Làm xong, tiểu chu khóa cửa phòng điều khiển lại rồi đi tới cửa chính, đột nhiên nghĩ có thể trong giạp hát vẫn còn người, nếu cô đi thì người kia sẽ bị nhốt trong này. Bộ chìa khóa này là cô mượn, chỉ còn lại một bộ để ở phòng bảo vệ thôi. Này tôi phải về rồi, chị có muốn về cùng luôn không? Tiểu chu lại hô lên với bóng tối đen như mực, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. À mà chìa khóa chỉ có một thôi. Sao người kia lại vào được phòng điều khiển để kéo màn sân khấu nhỉ? Tiểu chu bỗng cảm thấy toàn thân rét run lên, hơi lạnh truyền từ lòng bàn chân truyền lên, làm cho cô suýt nữa thì đứng yên bất động tại đây luôn. Một giây sau, tiếng hát xa lạ kia lại vọng ra từ phía sân khấu. Nguyệt sắc rung rung dạ, hoa âm tịch tịch xuân, như hà lâm hạo phách bất kiến nguyệt trung nhân. Những câu hát trong vừa tây sương ký. Tim tiểu chu đập điên cuồng, cô cố gắng nhấc đôi chân đã mềm nhũn lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài giạp hát tiếng hát vẫn còn vang vọng phía sau lưng. Từ sau hôm đó, giạp hát quốc thái bắt đầu có tin đồn ma quái, không chỉ riêng tiểu chu mà những diễn viên khác cũng bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ ở giạp hát. Giạp hát quốc thái cách nhà Diệp Tuệ không xa, nhưng cô không có nhiều thời gian dành để mà đi hết tất cả những nơi có tin đồn ma quái được. Diệp Thuệ chẳng biết gì về chuyện ở dạp hát quốc thái cả cô đang bớt chút thời gian để ở nhà làm sô-cô-la Đây không phải là sô-cô-la bình thường đâu nhé, đây là sô-cô-la tình yêu cô làm riêng cho thẩm thuật đấy Từ sau khi Diệp Thuệ và thẩm thuật xác định lại mối quan hệ cô càng thêm tin tưởng vào những lời dạy của các bạn trên mạng Cô cảm thấy mấy chuyện lúc trước cô làm ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cảm xúc của thẩm thuật Diệp Thuệ không hề biết là chỉ cần là cô làm thì thẩm thuật đều sẽ thích hết Ngược lại nếu không phải là cô mà là một người phụ nữ khác làm 100 viên sô-cô-la tình yêu cho anh thì anh cũng sẽ làm như không thấy. Diệp Thuệ đi mua một cái khuôn hình trái tim cực to, khi nào làm xong đưa cho anh thì cô sẽ chia đôi mỗi người ăn một nửa. Cô ngâm nga hát đứng trong bếp nấu chảy sô-cô-la, mùi hương ngọt ngào lan tỏa ra khắp phòng. Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, Diệp Thuệ tay vẫn khuấy sô-cô-la, người thì ngó ra nhìn phòng khách. Là hộp giấy ăn để trên bàn trà rơi xuống, cô cũng không để tâm lắm, chắc ban nãy cô rút giấy ăn ra rồi để không gọn nên mới bị rơi. Diệp Thuệ tiếp tục khuấy sô-cô-la, sau khi sô-cô-la chảy hết cô liền bưng nồi ra khỏi phòng bếp, trên bàn ăn đã trải tấm bảo vệ, bên trên là khuôn hình trái tim. Cô cẩn thận đổ sô-cô-la vào khuôn, cô còn mua cả quả hạch mà cô thích ăn về để trang trí bên trên. Hôm qua Diệp Tuệ đã bóng gió hỏi thẩm thuật, nhưng trên phương diện ăn uống thì thẩm thuật tương đối thờ ơ, anh còn chẳng thể nói được là anh thích ăn cái gì nhất. Diệp Tuệ không cậy được miệng anh, đành phải làm theo sở thích của mình vậy, nhưng mà cái cô thích thì chắc anh cũng sẽ thích thôi. Diệp Tuệ rất kiên nhẫn ngồi bên bàn ăn, khéo léo trang trí thêm hai trái tim nhỏ bên trên cái sô-cô-la hình trái tim. Ngay lúc cô đang trang trí sô-cô-la thì ngoài phòng khách đột nhiên truyền đến một giọng hát. Nguyệt sắc dung dung dạ, hoa âm tịch tịch xuân, như hà lâm hảo phách bất kiến nguyệt trung nhân. Động tác của cô hơi chậm lại, sợ đến mức đánh rơi quả hạch đang cầm trên tay xuống đất làm nó lăn một đường đến phòng khách. Bất kể là ai mà tự nhiên nghe thấy tiếng hát trong căn phòng không người thì cũng đều thấy sợ hết. Câu hát này Diệp Tuệ nhớ rất rõ, lần trước khi cô tham gia show thực tế, cô cũng đã hát câu này để dọa các khách mời. Hôm ấy lúc cô ở trong toilet thấy trên gương hiện lên ba chữ tây xương ký cho nên cô đã tra cứu trên mạng rồi hát lại bài này. Nhưng không ngờ là cô đã kéo luôn con ma kia về nhà rồi. Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên, Diệp Thuệ ngồi yên tại chỗ không dám đi đâu, cô run rẩy với tay ra cầm lấy cái điện thoại để bên cạnh. Cô bấm gọi cho thẩm thuật, phải nghe thấy giọng anh thì cô mới can đảm được. Tiếng chuông chỉ vang lên đúng một giây là anh đã bắt máy, Diệp Thuệ à. Lúc giọng anh truyền đến từ đầu bên kia, Diệp Tuệ mới an tâm hơn một chút, cô nói thẩm thuật, em muốn nghe anh nói chuyện. Tuy là trên phương diện tình cảm thẩm thuật có hơi chậm lụt, nhưng lúc này anh đoán ngay ra được ý của cô, sao vậy? Em sợ à, câu nói tiếp theo của anh đã khiến cho cô hoàn toàn yên tâm. Hôm nay anh tan làm sớm, anh sắp về đến cửa nhà rồi đây. Anh vừa dứt lời thì ngoài cửa có tiếng động cửa mở ra, anh vẫn chưa cúp máy, vừa cầm điện thoại vừa đi vào nhà. Diệp Thuệ lập tức phát hiện tiếng hát trong phòng khách bắt đầu thay đổi, giọng hát vốn đang thánh thót bây giờ đã run rẩy cuối cùng run đến mức quên cả lời. Cô còn định sẽ tới công ty đưa sô-cô-la cho anh, không ngờ dạo này anh lại thường về nhà sớm, làm cô vui quá chưa kịp chuẩn bị tâm lý luôn. Thẩm thuật bước nhanh tới chỗ cô, anh vừa định hỏi cô chuyện ban nãy, nhưng nhìn thấy một bàn sô-cô-la thì lại sững sờ. Có thẩm thuật ở đây rồi, Diệp Thuệ tất nhiên không còn thấy sợ nữa, cô vứt luôn con ma ra sau gáy. Chỉ vào sô-cô-la trên bàn, hỏi anh em làm cho anh đấy, anh thích không? Quả nhiên, thẩm thuật gật đầu luôn thích. Lúc này thẩm thuật mới biết lý do tại sao tối qua cô cứ bóng gió hỏi anh thích cái gì, còn nhắc đến quả hạch nữa, vì anh không đặc biệt thích món gì cả nên không trả lời cô được. Anh thích quả hạch cũng thích cái này. Thẩm thuật chỉ rõ cả sô-cô-la lẫn quả hạch trang trí bên trên. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho Diệp Thuệ vui sướng rồi lúc cho sô cô la vào tủ lạnh cô mới nhớ là hình như cô đã quên mất một chuyện con ma hát hò kia vẫn còn đang ở trong nhà đấy diệp tuệ đi ra phòng khách phát hiện có một ma nữ mặc trang phục thời dân quốc đang đứng ở góc phòng ma nữ thấy diệp tuệ nhìn mình thì hai mắt sáng lên cô đúng là người chi âm rồi ma nữ này tên là cao chức vân là chủ nhà thật sự của căn nhà mà bọn họ đã quay chương trình cô ấy nghe thấy diệp tuệ hát tây sương ký liền nhận định diệp tuệ là người chi âm cho nên mới đi tìm cô Không ngờ Diệp Thuệ thật sự có thể nhìn thấy cô ấy. Diệp Thuệ rất tò mò về mục đích của Cao Trước Vân, cô muốn tôi giúp cô việc gì. Cao Trước Vân ngượng ngùng cười nói, tôi thích hát Tây Sương ký nhất muốn có cơ hội được diễn trên sân khấu một lần. Tôi muốn mời cô đến làm khán giả. Cao Trước Vân không nhắc đến thẩm thuật, cho dù cô ấy thật sự muốn có nhiều khán giả thật đấy, nhưng cũng không dám mời một người đầy dương khí như thẩm thuật đến đâu. Diệp tuệ suy nghĩ một lúc ghé vào tai Thẩm Thuệ nói, tối nay anh có muốn hẹn hò với em không? Thẩm Thuệ về nhà sớm chính là vì muốn đi hẹn hò với cô, nên đương nhiên anh không có ý kiến gì. Diệp tuệ nói với Cao chức Vân, tôi sẽ cung cấp giạp hát cho cô, cô có thể gọi bạn bè của mình tới, nhưng tôi muốn chồng tôi đi cùng tôi. Cao chức Vân tuy sợ Thẩm Thuệ, nhưng cô ấy nghĩ có nhiều khán giả cũng tốt. Tối hôm đó Diệp Tuệ đã thuê một giạp hát, giạp hát đèn đuốc sáng trưng, tất cả là để hoàn thành nguyện vọng cho Cao chức Vân. Cao chức Vân mời rất nhiều chị em tới, còn có cả những người yêu ca hát giống cô ấy, bọn họ sẽ cùng nhau lên sân khấu biểu diễn. Lúc mấy con ma bừng bừng khí thế đi tới giạp hát nhìn thấy ở hàng ghế đầu khán giả có Diệp Tuệ và thẩm thuật, đứa nào đứa ấy chân đều mềm nhũn cả ra. Cả bọn rất ngoan ngoãn ngồi cách phía sau hai người hai hàng ghế, cho đôi vợ chồng có không gian riêng tư thẩm thuật không nhìn thấy ma nhưng anh có thể nghe thấy tiếng hát trên sân khấu huống hồ bên cạnh còn có diệp tuệ cho dù anh không nhìn thấy gì đi nữa thì vẫn coi như là một buổi hẹn hò chả hình rồi thẩm thuật theo bản năng muốn nắm tay diệp tuệ không ngờ lại nắm hụt diệp tuệ tránh đi nói anh quên rồi à em mà chạm vào anh thì sẽ không nhìn thấy bọn ma nữa thẩm thuật thổi thân thu tay về ngoan ngoãn ngồi yên Cao chức vân cùng những người bạn diễn năm xưa lúc này đang đứng trên sân khấu, không biết mấy cô ấy tìm đâu ra đồ trang điểm nữa, phối hợp với tiếng hát rất hay, cực kỳ thu hút thị giác. Diệp tuệ ngồi bên cạnh thầm thuật thưởng thức tiếng hát trên sân khấu tận hưởng buổi hẹn hò có một không hai này. Cô quay đầu nhìn anh, anh sợ sẽ chạm vào tay cô nên rất cẩn thận khoanh tay trước ngực. Diệp tuệ quan sát thái độ của anh, thấy tầm mắt anh tuy nhìn lên sân khấu, nhưng sự chú ý thì lại không đặt vào đó. Giáng vẻ thất thần của anh nhìn đáng yêu thật sự ý Diệp Thụy yên lặng cười cô lấy găng tay trong túi ra đeo vào cái này cô đã chuẩn bị trước khi ra khỏi nhà rồi Thẩm thuật Diệp Thụy nhẹ nhàng nói vào tay anh Vừa nghe thấy tiếng Diệp Thụy thẩm thuật lập tức quay sang nhìn cô Một giây sau cô đưa tay ra chủ động nắm tay anh Chồng ơi bọn mình hẹn hò thì phải nắm tay nhau chứ nhỉ Một chút cảm giác không vui của Thẩm Thuật lúc này đã hoàn toàn biến mất, vừa nãy anh không được nắm tay cô nên cũng chẳng còn tâm trạng nào mà nghe hát bây giờ thì không giống thế nữa rồi. Diệp Thuệ thấy Thẩm Thuật nắm tay cô thật chặt khóe môi cong lên, chồng mình dễ dỗ thật đấy. Sau khi rời khỏi giạp hát Diệp Thuệ và Thẩm Thuật lên xe ra về, Diệp Thuệ hơi đói cô vào một quán ăn mua ít đồ rồi ngồi trong xe ăn. Xe dừng lại ở ven đường, Diệp Thuệ ăn xong bữa đêm, xuống xe đi lại một lúc cho dễ tiêu. Hai người đi dạo dọc con đường, lúc chiều tối có một đợt tuyết rơi, bây giờ trên đường được trải một lớp tuyết đọc cô mặc rất ấm, thẩm thuật cũng được cô che chắn kỹ càng nên cả hai đều không thấy lạnh. Đang đi, Diệp Thuệ bỗng cảm giác có một bông tuyết rất nhỏ xẹt qua lông mi cô, hơi lạnh. Cô dừng bước ngẩng đầu nhìn lên, mừng rỡ nói thẩm thuật tuyết rơi kìa. Trong bầu trời đêm, nương theo ánh đèn đường sáng rực những bông tuyết ào ào rơi xuống, chẳng mấy chốc đã phủ trắng trời. Thẩm thuật nhíu mày, mở ô ra che cho Diệp Thuệ, cô đứng dưới tán ô, ngẩng đầu ngắm tuyết rơi. Lúc dừng bước Diệp Thuệ mới phát hiện ra là cô và anh đã đi tới một nơi. Nơi này là cung điện đã có lịch sử mấy trăm năm, là vương cung Triều Hạ Chu, hiện đã trở thành bảo tàng quốc gia. Trong quá trình quay phim Diệp Thuệ cũng dần hiểu hơn về lịch sử thật ra thì Triều Hạ Chu là một triều đại không có thật nhìn từ bên ngoài thì chỉ thấy tường đỏ ngói vàng tuyết phủ lên mái ngói cửa đóng chặt nên không nhìn thấy cảnh bên trong giường cột chạm trổ thế nào chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng diệp tuệ đang thất thần thì chợt người thấy hương hoa mai mùi thơm dịu nhẹ lùa vào mũi không khỏi sinh ra chút cảm giác quen thuộc diệp tuệ ngẩng đầu nhìn vách tường đỏ của cung điện bông tuyết rơi xuống tựa như những ấn ký màu trắng không hiểu tại sao mà cô lại rất muốn được đi vào nhìn bên trong vì tối rồi nên nơi này đóng cửa chỉ có nhân viên bảo vệ thấy diệp tuệ kiễng chân ngó nghiêng thẩm thuật khó hiểu hỏi sao vậy em chưa từng vào cung điện triều hạ chu bao giờ chỉ thấy hơi tò mò thôi cũng không biết vì sao cô lại có ý niệm đó trong đầu nữa cô lắc lắc đầu ý nghĩ chợt lóe lên đã biến mất ngay diệp tuệ xoay người lại nhìn thẩm thuật đang muốn nói chúng mình về nhà đi thì lại bắt gặp ánh mắt sáng trong của anh vừa rồi cô chỉ mải nhìn cung điện còn anh thì vẫn luôn một mực nhìn cô Ánh mắt anh rất chăm chú, ánh mắt này chỉ dành riêng cho một mình cô thôi, mũi của anh cao thẳng rất đẹp, còn cả đôi môi mỏng với đường viền môi rõ nét. Trong lòng Diệp Thụy có vô số lời khen ngợi dành cho anh, cô có thể vừa nhìn anh vừa khen mấy ngày mấy đêm cũng được, nhưng vào lúc này, tất cả những lời khen đó đều được tổng kết lại thành hai chữ. Muốn hôn, tuyết vẫn đang rơi, từng bông tuyết nhỏ bay vào dưới tán ô, Diệp Thụy rúc vào người anh, nói nhỏ thầm thuật, em lạnh. Cầm thuật một tay cầm ô một tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho Diệp Thuệ, lúc anh cúi người xuống, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình. Diệp Thuệ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt giấu diếm thâm ý, giống như một nữ yêu tinh đang quyến rũ người ta. Cô mỉm cười tinh nghịch cười một tiếng, bất ngờ kiễng chân lên hướng thẳng đến môi anh. ngay lúc môi hai người chỉ cách nhau một mm, sắp hôn được rồi thì có một quả cầu tuyết nện thẳng vào giữa hai người, phá tan bầu không khí lãng mạn. Diệp tuệ cảm nhận được cơn đau khi bị cầu thuyết đập vào còn nghe thấy tiếng cười trong veo ở đâu truyền đến là tiếng của trẻ con Lại thế nữa rồi, tại sao, Diệp tuệ thật muốn ngửa mặt lên trời kêu than cô chỉ muốn yên ổn yêu đương thôi mà, sao cứ phải gặp nhiều khó khăn cách trở như vậy chứ Diệp tuệ mặt hàm hàm nhìn về hướng phát ra tiếng cười Một đứa bé mặc áo bông đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa nhìn đã biết không phải là một đứa bé ngoan rồi, nói đúng hơn thì là một đứa bé ma lang thang trên đường lúc nửa đêm. Đứa bé vốn còn đang cười hả hê trông thấy gương mặt nổi giận của Diệp Tuệ thì lập tức thu lại nụ cười. Ở bên cạnh thẩm thuật đã lâu nên Diệp Tuệ cũng có can đảm hơn nhiều khi đối mặt với mấy con ma rồi. Trong đêm đông có một đứa trẻ mặt nguống máu đứng giữa trời tuyết lạnh giá ánh mắt nó có phần rụt rè. Nó cúi người xuống. Tiếp tục nặn cầu tuyết ném về phía họ. Hình ảnh có hơi đáng sợ này lọt vào mắt Diệp Thuể, nhắc nhở cô một chuyện. Mùi hương hoa mai, tuyết rơi trắng xóa con phố yên tĩnh, một khung cảnh lãng mạn như thế, một bầu không khí mà cô đã khổ tâm xây dựng thế mà lại bị đứa bé kia phá hỏng hết rồi. Đáng nhẽ ra một giây thôi là cô đã hôn được anh, nhưng cuối cùng lại không hôn được tức quá đi mà. Diệp Thuệ vơ đống tuyết dưới chân mình rồi nặn thành cầu tuyết ném lại thằng bé, phụ nữ một khi đã điên lên thì cứ phải gọi là ra tay bách phát bách chúng. Thằng bé nghịch ngợm không thể đùa giỡn được tiếp quả cầu tuyết đã đập vào rồi vỡ ra thành một đống tuyết bám lên người nó rồi. Thẩm thuật chỉ biết chơ mắt nhìn quả cầu tuyết ném vào không khí cách chỗ anh đứng không xa. Diệp Thuệ tức điên người, giận dữ gầm lên với đứa bé nghịch ngợm, nhóc có biết quấy dày người lớn yêu đương là sẽ bị trời phạt không hả? Thẩm thuật. Trương 105, Diệp Thuệ cũng không đến mức quá đáng lắm, nhưng đứa bé bụ bẫm kia lại hòa khóc, bình thường chỉ có nó bắt nạt người ta thôi, chưa từng có ai bắt nạt lại nó cả cô này hung dữ quá đi. Nó đưa hai bàn tay múc của mình lên xoa mặt, ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, cất giọng non nớt cô hư cô bắt nạt con. Dù là người hay ma thì việc trẻ con khóc lóc ăn vạ luôn rất hiệu quả, Diệp Thuệ bất đắc dĩ đi tới trước mặt nó, lấy trong túi ra một viên kẹo nhét vào tay nó. Tiếng khóc ngừng lại, thằng bé lén nhìn Diệp Tuệ thấy nét mặt cô rất dịu dàng, lại còn xinh đẹp nữa. "Con cảm ơn cô." Thằng bé bóc kẹo ra cho vào miệng. Đứa trẻ này chắc khoảng 5 6 tuổi, gọi Diệp Tuệ là cô thì cũng không có gì sai cả, nhưng tự nhiên nghe thấy người khác gọi mình là cô, Diệp Tuệ vẫn không khỏi cảm thấy tuổi tác của mình đang từ từ tăng lên. Diệp Tuệ cố giữ hình tượng idol của mình, chân thành sửa đúng cách gọi cho thằng bé, "Không được gọi là cô, gọi chị đi." Thằng bé tỏ ra bất đắc dĩ gọi chị. Một tiếng chị này làm cô mềm lòng ngay, cô xoa đầu thằng bé khen ngợi, ngoan lắm. Thẩm thuật, trên đường lái xe về nhà thẩm thuật thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Diệp Thuệ mấy lần. Mặc dù chuyện đã qua, nhưng anh vẫn nhớ ban nãy sau khi bị một đứa bé ma quấy dày, nét mặt Diệp Thuệ có vẻ rất tiếc nuối. Lúc về khu nhà thì đã muộn lắm rồi, sau khi xuống xe, Diệp Thuệ bám dính lấy thẩm thuật khoác chặt cánh tay anh, dọc đường không nhìn thấy con ma nào cả bình an đi về nhà. Diệp Thuệ mở cửa vào thay dép bông rồi đi vào trong nhà chuẩn bị chia tách mỗi người về một phòng. Thẩm Thuệ vẫn đứng trong phòng khách đột nhiên gọi cô, đợi chút. Diệp Thuệ dừng bước quay người lại nhìn anh, không biết anh muốn làm gì cô đứng yên nhìn Thẩm Thuệ đi đến chỗ mình. Thẩm Thuệ chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Thuệ, anh cúi người xuống, bốn mắt hai người nhìn nhau. Một giây sau Thẩm Thuệ nhìn một lượt ngũ quan của cô, sau đó ghé lại gần hơn. Diệp Thuệ sững sờ nhìn thẩm thuật dịu dàng hôn lên môi mình, xúc cảm mềm mại tập kích hơi thở quấn lấy nhau. Nụ hôn này khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cảm thấy bất ngờ nhưng cũng vui. Cô khẽ ưm một tiếng trong cổ họng, sau đó ôm lấy cổ anh, trêu đùa môi lưỡi anh. Một lúc lâu sau, Diệp Thuệ buông lỏng tay, ngước lên nhìn thẩm thuật, anh giải thích chuyện lúc tối vẫn chưa làm xong mà phải không. Thế nên đến tận lúc về nhà anh vẫn còn nhớ, muốn đền bù cho cô. Diệp Thuệ mỉm cười thẩm thuật là một người có nguyên tắc như vậy đó, ngay cả chuyện hôn người ta cũng tỏ ra nghiêm trang cẩn thận như vậy. Diệp Thuệ kiễng chân hôn thêm vài cái nữa, bôi hết chỗ son còn sót lại trên môi lên mặt anh. Hành động bất ngờ của cô khiến thẩm thuật ngỡ ngàng, mở to mắt đứng yên tại chỗ. Diệp Thuệ phì cười, xoay người bỏ chạy, vừa chạy về phòng mình vừa nói câu cuối. Chồng em ngủ ngon nha. Giọng cô vang lên trong căn nhà yên ắng, êm dịu động lòng người. Thẩm thuật nhìn theo bóng lưng cô, sờ lên mặt mình cảm giác như hơi ấm trên môi cô vẫn còn đọng lại trên đó. Cửa phòng Diệp tuệ đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại một mình anh. Thẩm thuật đi về phòng mình, cởi áo khoác đi rửa mặt, anh đứng trước gương, nhìn thấy vết son in đầy trên mặt thì sững sờ. Cảnh tượng ban nãy lại nhanh chóng ùa về. Anh cong môi cười, mở vòi nước ra, nhẹ nhàng rửa sạch mấy vết son mà Diệp tuệ mới để lại. Bên ngoài không cửa tuyết vẫn bay đầy trời, đêm đã về khuya chỉ còn lại sự yên tĩnh. Một đêm mộng đẹp, một ngày trước năm mới. Màn đêm buông xuống, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi là tả tạo thành những đốm trắng trên nền trời đen kịt. Từ sáng sớm hôm nay đến giờ thẩm thuật vẫn chưa thấy mặt diệp tuệ, cô bận cả ngày hôm nay, mai mới chính thức được nghỉ. Hôm qua thẩm thuật nhận được điện thoại của nhà ông thẩm nhắc riêng anh, bảo anh về nhà đón giao thừa. Diệp Thụy bận việc nên không thể tới sớm. Thẩm Thuật đành đến trước một mình. Từ Hoa Thụy trở về chỉ có căn nhà trống trải chào đón anh thì ra thiếu đi một người là nhà cửa liền vắng lạnh như thế. Thẩm Thuật không thay đồ cũng không về phòng chỉ ngồi trên salon đọc tin nhắn Diệp Thụy gửi cho anh lúc sáng. Cô nhắc anh tối nay về nhà thì tuyệt đối không được như lần trước cứ mặc kệ để cho người ta bắt nạt mà không thèm so đo là cô không đồng ý đâu. Thẩm Thuật cứ đọc đi đọc lại tin nhắn của cô nhìn chằm chăm từng chữ một. Một giây sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại, xe của nhà họ Thẩm đã đổ dưới nhà để đón Thẩm Thuật. Lúc anh đến thì trong nhà đã có khá đông người, thấy anh vừa đến, mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn. Có một vài người biết chuyện kiếp nạn năm 30 tuổi của Thẩm Thuật, mà bây giờ Thẩm Thuật đã bình an vượt qua sinh nhật lần thứ 30 rồi, với lại qua thái độ của ông Thẩm thì có vẻ như ông đã tỏ ra thân thiết với Thẩm Thuật hơn, có thể là muốn bù đắp cho anh, hoặc cũng có thể là có nguyên nhân gì khác. Mọi người rối rít suy đoán, có phải ông thẩm đang muốn xem xét lại chuyện người thừa kế không? Bọn họ đều biết chuyện dạo gần đây thẩm thuật đang làm ăn được thế lực cũng không phải vừa. Nếu đem ra so sánh thì thẩm tu chỉ là một nghệ sĩ trong showbiz thôi, không có bất kỳ kinh nghiệm làm ăn trong công ty, như vậy thì phần thắng của thẩm thuật có phải sẽ cao hơn một chút không? Đang trong lúc không rõ ràng chuyện gì, nên thái độ của bọn họ đối với thẩm thuật cũng thay đổi hẳn, trở nên thân thiện hơn nhiều. Thẩm thuật nghe nói dạo này cháu làm ăn rất khá, nếu có khó khăn gì thì cứ đến tìm chú nhé. Một vị trưởng bối nhà họ thẩm chủ động mời rượu thẩm thuật còn đưa cho anh các của mình. Thẩm thuật nhận lấy danh thiếp, nét mặt rất bình thản, không hề tỏ ra bất ngờ với thái độ của mọi người. Sau vị trưởng bối này thì có thêm không ít người tới bắt chuyện với anh, ai cũng muốn níu kéo lại chút quan hệ với thẩm thuật. Nếu thẩm thuật trở thành người thừa kế thì tạo quan hệ ngay từ bây giờ là tốt nhất. Thẩm tu đứng cách đó không xa chứng kiến toàn bộ cảnh này, Thường Huỳnh còn đang đứng bên cạnh, khiến hắn càng cảm thấy bẽ mặt hơn. Bình thường dù là trường hợp lớn nhỏ gì thì mọi người đều coi hắn là trung tâm, còn bây giờ thì lại có khuynh hướng nghiêng về phía thẩm thuật. Mặc dù người nhà họ thẩm vẫn có trọng thẩm tu, nhưng thái độ của họ ngày hôm nay đã trở thành hồi chuông báo động cho hắn. Thì ra không phải hắn nghĩ nhiều, mà thật sự là người nhà họ thẩm ai cũng đã nhận ra được sự thay đổi chiều gió. Mặc dù thẩm tu đã ở trong giới giải trí nhiều năm, nhận được không ít giải thưởng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không kìm chế được cảm xúc của mình, nét mặt cứ lẩm lì. Thường Huỳnh vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của thẩm tu, vẻ biến sắc của hắn cũng lọt vào trong mắt cô ta. Nếu thẩm tu không thể thừa kế thẩm thị thì coi như cô ta sẽ vĩnh viễn thấp hơn Diệp Tuệ một cái đầu rồi. Thẩm thuật hoàn toàn không để ý đến những thứ mà thẩm tu đang khao khát, anh thậm chí còn mong sao càng ít người đến nói chuyện với anh càng tốt. Lúc này anh không khỏi thấy nhớ Diệp Thuệ, điện thoại trong túi áo anh đổ chuông, anh giơ tay với người đang mời rượu mình, nói tôi đi nghe điện thoại Thẩm thuật cuối cùng cũng có cơ hội thoát ra khỏi bữa tiệc khiến cho người ta hít thở không thông này, anh đi ra ngoài sân, gió lạnh lập tức ùa tới Anh nghĩ không biết có phải Diệp Thuệ xong việc rồi không, nên mới gọi điện cho anh, nhưng ngay khi ánh mắt vui mừng của anh nhìn vào màn hình điện thoại thì thái độ thay đổi hẳn Do dự vài giây, tiếng chung vẫn vang lên rất lâu, một giây trước khi nó kết thúc, thẩm thuật bấm nút nghe. A thuật, đầu bên kia là giọng nói kích động của Thịnh Vân. Cảm xúc của thẩm thuật không bị Thịnh Vân làm ảnh hưởng một chút nào, anh thờ ơ đáp lại một tiếng, giữ thái độ không bất hòa cũng không thân thiết. Bà gọi tôi có việc gì không? Thẩm thuật chỉ nhận định duy nhất Diệp Tuệ là người nhà, còn Thịnh Vân, bà ta chỉ là người đã đẻ ra anh mà thôi. Tịnh Vân không hiểu được một điều, rằng một người thiếu thốn tình thương của mẹ bao nhiêu năm, không thể chỉ bằng mấy câu hối hận là có thể bù đắp được. Người chồng thứ hai của Tịnh Vân đã qua đời, mặc dù bà ta được thừa kế tài sản, nhưng không có nổi một người ở bên bà ta cùng đón năm mới. Có thể vì tuổi đã cao nên bà ta muốn hưởng thụ cảm giác có con cháu bên cạnh. Nhà họ Thẩm đối xử với con không tốt, năm nay con đến chỗ mẹ ăn Tết đi. Tịnh Vân biết tình cảm của Thẩm thuật với Diệp Tuệ, lập tức bổ sung thêm. Dẫn cả Diệp Thuệ về luôn. Vì bà ta nhắc đến Diệp Thuệ nên ánh mắt thẩm thuật dịu đi một chút, anh lặng lẽ nhìn tuyết rơi, bình tĩnh nói, không cần, cảm ơn bà đã quan tâm, tôi đã không còn cần người đón năm mới cùng tôi nữa rồi. Thẩm thuật lễ phép từ chối yêu cầu của Thịnh Vân. Giọng thẩm thuật tuy nghe rất bình thường, nhưng Thịnh Vân nhận ra được sự kiên định của con trai chỉ đành tiếc nuối cúp máy. Thẩm thuật không quay về buổi tụ hội nhàn chán kia nữa, nhưng vì Diệp Thuệ không có nhà nên anh vẫn ở lại nơi này thêm một lúc, khi về nhà thì đã không còn sớm nữa. Thẩm thuật đứng dưới nhà, không đi lên luôn mà dạo quanh tiểu khu, đi đúng quãng đường mà anh và Diệp Thuệ vẫn từng đi dạo cùng nhau mọi lần. Tuyết vẫn đang rơi, nhà nào cũng sáng đèn, gần như mọi người đều đang ở nhà, dưới sân vắng vẻ lạnh lẽo, không có mấy người qua lại. Sau khi đi một vòng, Thẩm Thuật quay về tòa nhà của mình, vừa mới chuẩn bị đi lên thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại có một đôi bàn tay lạnh như băng bịt mắt anh. Một giây sau, người đứng đằng sau tựa cầm vào vai Thẩm Thuật, hơi thở quen thuộc truyền đến. Thẩm Thuật mỉm cười, Diệp Thuệ dán vào tay anh, nhỏ giọng nói, 3, 2, 1. Đếm ngược xong, Diệp Thuệ cười khẽ một tiếng, nói với anh Thẩm Thuật chúc mừng năm mới. Cô bỏ hai tay đang che mắt anh ra, nhưng lại không tránh đi ngay mà lại vòng tay ôm lấy cổ anh cố tình nghịch ngợm một chút. Thẩm thuật, em mỏi chân quá. Diệp Thuệ đứng bên ngoài cả ngày, chạy tới chạy lui chưa uống nổi và ngụm nước, lúc này liền làm nũng anh. Thẩm thuật lập tức khom lưng xuống, làm Diệp Thuệ không kịp phản ứng. Anh vỗ nhẹ vào cái tay đang ôm lấy cổ anh, nói anh cõng em đi. Lúc nghe thấy câu này, Diệp Thuệ trong thoáng chốc đã rung động, nhưng cô từ chối ngay thôi, người ta nhìn thấy đấy. Thẩm thuật vẫn kiên trì ở đây làm gì có ai em đội mũ vào là được mà Diệp tuệ nhìn xung quanh một lượt trong tiểu khu lúc này hình như không có ai cả cô đánh liều nằm lên lưng anh Vậy vất vả cho chồng rồi Đáy mắt thẩm thuật hiện lên nụ cười anh nâng cô lên còn nhắc cô đội mũ vào Diệp tuệ đội mũ áo lông lên cái mũ rộng che đi hơn nửa gương mặt cô Cô còn tiện tay cười một nửa khăn quàng xuống để quấn lên cổ anh Chiếc khăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của Diệp Thuệ, nhiệt độ của cô từ chiếc khăn truyền lên mặt thẩm thuật. Diệp Thuệ thấy dưới sân vắng tanh nên cũng gan hơn một chút, cô đội mũ dày lắm rồi, không ai phát hiện ra cô làm cái gì đâu. Thẩm thuật cảm giác có một thứ tiếp xúc lên mặt, Diệp Thuệ cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước thôi, cô chỉ đụng nhẹ môi một cái rồi tránh đi luôn. Thẩm thuật, mặt anh lạnh quá, để em sưởi ấm cho anh. Vừa rồi lúc cô liếc nhìn anh cô đã nhận ra tâm trạng của anh không được tốt Diệp Thuệ đã đoán được phần nào nguyên nhân Nhưng cô không muốn tìm hiểu kỹ càng mà chỉ muốn dỗ cho anh vui lên Thẩm thuật ngần người Sau đó anh giữ chặt hai chân cô chạy nhanh về phía trước Diệp Thuệ sợ hết hồn Tay ôm cổ anh cũng chặt hơn Cô ý thức được là tâm trạng anh đã trở lại bình thường rồi Nên cô cũng vui vẻ mỉm cười Giỏi lắm anh cũng biết chơi xấu rồi cơ đấy Nói mau học từ ai hả Thẩm thuật chỉ cười mà không nói, lại cố ý làm tư thế muốn lao nhanh tiếp. Diệp Thụy sợ hãi ôm chặt anh, đừng mà đừng mà thẩm thuật anh xấu lắm. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn, trắng xóa cả bầu trời đêm, nhiệt độ lạnh đến thấu xương. Trong cơn mưa tuyết an tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của Diệp Thụy, cảm thấy hình như cũng không còn lạnh như ban nãy nữa rồi. Hôm sau, Diệp tuệ và Thẩm Thuật chuẩn bị về nhà Nghiêm Lam ăn Tết mặc dù ông Thẩm muốn Thẩm Thuật về nhà chính, nhưng Nghiêm Lam một thân một mình không ở bên bà thì không hay lắm. Hành lý đã chuẩn bị xong từ một ngày trước Thẩm Thuật để cho Diệp tuệ ngủ thoải mái, đợi anh thu dọn đồ xong xuôi thì mới làm nóng một ly sữa tươi rồi gọi cô dậy. Hôm qua cô làm việc mệt mỏi, anh muốn cô được nghỉ ngơi nhiều một chút. Diệp Thuệ đánh răng rửa mặt xong rồi mà vẫn còn mơ mơ màng màng, Thẩm Thuật cũng không bắt cô phải tỉnh táo, lúc lên xe lại bảo cô ngủ tiếp. Xe còn chưa khởi động thì Diệp Thuệ có điện thoại, là Nghiêm Lam gọi tới. Thẩm Thuật lập tức lấy điện thoại trong túi cô đi ra xe nghe máy, mẹ ạ. Giọng anh rất kính cẩn. Nghiêm Lam sững sốt vài giây, sau đó cười nói tiểu thuật đấy à. Thẩm Thuật giải thích hôm qua Diệp Thuệ bận rộn cả ngày nên mệt con bảo cô ấy ngủ trên xe rồi ạ. Mẹ cũng không có việc gì, chỉ muốn nhắc các con đi đường cẩn thận, tuyết rơi nhiều, đường trơn lắm, lúc lái xe phải nhớ chú ý đấy, đừng lái nhanh quá. Nghiêm Lam cảm giả một lúc nhưng thẩm thuật vẫn rất kiên nhẫn đáp lời, không hề có cảm giác khó chịu. Cuối cùng bà nói, mẹ chuẩn bị cơm nước hết rồi, chờ các con về nhà rồi ăn thôi. cúp máy thẩm thuật quay về xe anh nhìn Diệp thụy đang ngủ, đáy mắt ẩn chứa nụ cười, nhớ lại một từ mà Nghiêm Lam vừa mới nói. Nhà. Đó không chỉ là nhà của Diệp Thụy mà bây giờ còn là nhà của anh. Thẩm thuật khởi động xe đi tới nhà nghiêm lam, xe đi được hơn nửa quãng đường thì Diệp Thụy tỉnh dậy, cô dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy. Diệp Thụy nhìn ra ngoài cửa xe, giọng vẫn còn hơi ngáy ngủ, thẩm thuật tuyết động rồi. Tuyết rơi suốt cả đêm, trên mặt đất đã đọng đầy tuyết, bông tuyết rơi vào cửa xe rồi biến mất rất nhanh, trong xe mở điều hòa ấm, ngăn cách với bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài. Thẩm thuật ừ một tiếng, đưa bình giữ nhiệt cho cô trong này có nước nóng đấy. Diệp Thụy ngoan ngoãn nhận lấy uống mấy ngụm Rất nhanh, xe đã lái tới nhà nghiêm lam. Hôm nay là đêm 30, ở đâu cũng thấy răng đèn kết hoa chuẩn bị đón năm mới âm lịch. Lúc thẩm thuật và Diệp Thụy đi vào nhà nghiêm lam cửa khép hờ trên bàn có rất nhiều món ăn, nghiêm lam thì vẫn đang bận rộn trong bếp. Diệp Thụy khuyên can mãi mới đẩy bà ra khỏi phòng bếp được, rồi cùng thẩm thuật chuẩn bị nốt những việc cuối cùng để đón năm mới. Mùa đông đêm dài hơn ngày còn chưa đến 6 giờ mà trời đã tối, lần tụ họp gia đình này hoàn toàn không giống những lần ở nhà họ thẩm. Mặc dù chỉ có 3 người, nhưng thẩm thuật lại không hề cảm thấy buồn chán Sắp đến 12 giờ, Diệp Thụy kéo thẩm thuật ra khỏi nhà, đứng trong sân Lốt kim chỉ đến số 12, bầu trời chợt bừng sáng, tiếng pháo hoa nổ vang lên, màn đêm được tô điểm bằng những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu Diệp Thụy tươi cười to giọng nói với thẩm thuật trong tiếng pháo hoa, thẩm thuật chúc mừng năm mới. Pháo hoa nở rộ sáng rực những bông tuyết trắng tinh thuần khiết không tiếng động rơi xuống. Mùa đông năm nay là lần đầu tiên Diệp Thụy và thẩm thuật đón Tết cùng nhau. Nhiệt độ tối hôm nay được coi là lạnh nhất trong tháng, nhưng có thẩm thuật bên cạnh Diệp Thụy lại cảm thấy hôm nay là một ngày ấm áp nhất. Cô chỉ ước được ở bên anh như vậy, mãi mãi không lìa xa nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện. Phần 8 tới đây là hết.